quan chủ các ngài hai cái đang nói cái gì bí hiểm đây ta thế nào nghe không hiểu vương giai nhìn xem thạch lỗi lại nhìn xem thủy phụ d u n g mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi triệu đan đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trước mấy ngày quan chủ các ngươi liền phát giác được có một con tinh duệ cấp thị huyết nghị đi theo phía sau chúng ta chỉ là cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị vô cùng giàu hoạt một mực xa xa đi theo chúng ta đằng sau căn bản không tới gần quan chủ các ngươi sợ các ngươi suy nghĩ lung tung liền không có nói cho các ngươi biết hôm nay có thể là quán chủ các ngươi cảm thấy cái kia tinh duệ cấp thị huyết nghị sẽ ở buổi tối đối với chúng ta tiến hành đánh lén cho nên mới nhắc nhở các ngươi ban đêm không muốn ngủ quá nặng thủy phù dung dăm ba câu đem sự tình giải thích một lần q u á n chủ nếu không chúng ta ban đêm không nghỉ ngơi nghe thủy phù dung nói vương giai kích động hai mắt tỏa ánh sáng kích động đúng à q u á n chủ không bằng chúng ta bố trí xuống thiên la địa võng nếu như cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị thực có can đảm tới đánh lén chúng ta liền để nó tới đi không được triệu đan cũng hưng phấn mà nói ra nàng đã giết qua tạp binh cấp thị huyết nghĩ còn không có giết qua tinh duệ cấp thị huyết nghĩ đây chương bảy mươi bảy gia tập h ồ nháo thạch lôi nhữ n g mày tinh duệ cấp thị huyết nghĩ so với các ngươi tưởng tượng càng r à o hoạt những ngày gần đây nó một mực đang âm thầm quan sát chúng ta ta một mực không có nhắc nhở các ngươi liền là tại giảm xuống nó tính cảnh giác để nó lầm cho là chúng ta cũng không biết nó tồn tại nếu như các ngươi buổi tối hôm nay biểu hiện dị thường rất có thể để nó cảnh giác muốn đem nó dẫn ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình các ngươi cũng không muốn bị một con tinh duệ cấp thị huyết nghĩ một mực â m thầm nhìn chằm chằm a nghĩ đến sau lưng tùy thời đều có thể sẽ đập ra một con tinh duệ cấp thị huyết nghĩ vương giai cùng triệu đan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh lắc đầu liên tục vậy thì ngoan ngoan nghe lời hiện tại liền đi nghỉ ngơi a nếu như cái kia tinh duệ cấp thị huyết nghĩ thực có can đảm tới đánh lén ta sẽ ngăn chặn nó các ngươi có sung túc thời gian chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem cái kia tinh duệ cấp thị huyết nghị đánh giết thạch lôi trầm giọng nói ra thật ta vương g a i cùng triệu đan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu q u á n chủ chúng ta đi nghỉ ngơi thạch lôi cái kia tinh duệ cấp thị huyết nghị đêm nay thật sẽ tới đánh lén nhìn thấy vương g a i cùng triệu đan đã tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi thủy p h ụ dung nhỏ giọng hỏi trực giác nói cho ta biết nguy hiểm càng ngày càng gần ta có chín mươi phần trăm chắc chắn đêm nay nó sẽ tới đánh lén thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi có nắm chắc gánh vác cái kia tinh duệ cấp thị huyết nghị công kích sao thủy phù dung có chút lo lắng hỏi thạch lôi chỉ là khai khiếu cảnh võ giả mặc dù có một bộ có khả năng tăng lên trên diện rộng phòng ngự phù văn s á o trang nhưng mà thủy phù dung đối với đúng thạch lôi có khả năng gánh vác tinh duệ cấp thị huyết nghị công kích vẫn là cầm thái độ hoài nghi nếu như thạch lôi gánh không được tinh duệ cấp thị huyết nghị công kích vậy bọn hắn rất có thể sẽ là đoàn diện hạ tràng ha ha ha yên tâm đi ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu nhất liền là phòng ngự nói như vậy chỉ cần không phải truyền kỳ cảnh võ giả cơ hồ không có khả năng đánh vỡ ta phòng ngự thạch lỗi ngạo nghễ nói ra nếu như ta công kích cùng ta phòng ngự đồng dạng lợi hại ta dám nói truyền kỳ trở xuống không có võ giả là đối thủ của ta ngươi công kích còn không lợi hại ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi một cái b ữ a đem một con tạp binh cấp thị huyết nghĩ đập bể thành thịt nát thủy phú dung bíu môi rất là ghen ghét nói ra ta có thể một cái búa đem một con tạp binh cấp thị huyết nghĩ đập bể thành t h ị t n á t hoàn toàn là bằng vào đầu vương truy bên trên phù văn bí trận không quá kích sống cái này phù văn bí trận cần tiêu hao đại lượng c h â n nguyên bằng vào ta tu vi trong thời gian ngắn chỉ có thể kích hoạt một lần bằng không thì lần trước cùng tạp binh cấp thị huyết nghĩ kích chiến ta cũng sẽ không chỉ đập chết một con tạp binh cấp thị huyết nghĩ thạch lỗi cười khổ nói ta đã nói rồi ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy nghe thạch lỗi nói thủy phụ rung âm thầm b ư ơ n g lỏng một hơi nàng tu h vi so thạch lỗi cao một cảnh giới t r i ể n lộ ra lực công kích nhưng không có thạch lỗi cao cái này khiến nàng rất là phiền muộn hiện tại biết thạch lỗi lực công kích cao toàn bộ nhờ trong tay đầu vương truy trong lòng phiền muộn tài tiêu tán rất nhiều thủy phù dung lại là coi nhẹ nàng sử dụng trường kiếm cũng là phù văn bí khí hơn nữa cấp so thạch lỗi đầu vương truy cao hơn thạch lỗi ban đêm có cần hay không ta và ngươi cùng một chỗ g á c đêm tâm tình tốt rất nhiều thủy phù dung hỏi không cần thiết ta một người là đủ thạch lỗi lắc đầu ngươi cứ yên tâm đi nghỉ ngơi a vậy ta liền đi nghỉ ngơi thủy phù dung cũng không khách khí quay người tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi đêm sâu bầu trời đầy sao bị từng đoá từng đoá mây đen che kín cồn phong gào thét t h ư a n h ư ma quỷ kêu rên hoang vu giữa đồng trống vô số dã thu phát ra từng tiếng thê lương chu lên t r ư ớ c lều cháy hừng hực đống lửa thành thiên địa ở giữa duy nhất nguồn sáng nơi xa trong bóng tối một con tinh duệ cấp thị huyết nghĩ lặng lẽ tới gần nó đã đi theo mấy người này loại sau lưng vài ngày thời gian trực giác nói cho nó biết mấy người này loại có được đánh giết nó thực lực nó hẳn là rời xa nhưng mà nguồn gốc từ huyết mạch có thể làm cho nó khát vọng thôn phệ mấy người này loại huyết đủ. nó có một loại dự cảm nếu như thôn phệ mấy người này loại huyết đủ, nó sẽ lần nữa tấn cấp đồng thời có được càng hùng hậu tiềm năng cuối cùng tham lam chiến thắng lý trí nó quyết định đối với đúng mấy người này loại tiến hành đánh lén dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu bên cạnh đống lửa đang tu luyện thạch l ô i đột nhiên mở hai mắt ra khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thuẫn tưởng không hề có điểm báo trước thạch l ô i đột nhiên đem nặng nề g h t h á p thuẫn dọc tại trước người mình ẩm một con so tạp binh cấp thị huyết nghĩ lớn tầm vài vòng thị huyết nghĩ dùng tốc độ kinh người vượt qua đống lửa vừa lúc đâm vào t h á p thuẫn phía trên phát ra một tiếng văng trầm được đại lực lượng không hổ là tinh duệ cấp thị huyết nghĩ cảm nhận được thắp thuẫn bên trên truyền đến lực trúng kích thân hình lay một cái thạch lỗi nhãn tình sáng lên âm thầm cùng tạp binh cấp thị huyết nghị so sánh một chút cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị lực lượng mạnh hơn tốc độ cũng càng nhanh cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ tờ phát ra một hồi phẫn nộ tê minh sau cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị lần nữa phóng tới thạch l ô i đến được tốt thiên phu kinh c ư c thạch g i á c bí thuật thạch phu bí thuật mang m ê u c h i lực ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt t h u ấ n kích thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn hung hăng đánh ra đi chuẩn bị cùng cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị đến một trận cứng đối cứng đọ sức ẩm một tiếng vang trầm qua đi lực lượng càng hơn một bậc thạch lôi đứng tại chỗ không động cái kia tinh duệ cấp thị huyết nghị thì là bị tháp t h u ẫ n đập bể lung la lung lay thật giống uống say bình thường đặt được thạch lôi nhắc nhở sau vương giai cùng triệu đan đêm nay ngủ được đồng thời không nỡ thị huyết nghị đánh lén bị thạch l ô i ngăn trở sau các nàng liền bị chiến đấu tiếng vang bừng tỉnh bất quá các nàng cũng biết mạo mội ra ngoài đồng thời không thể giúp được thạch lỗi ngược lại sẽ để cho mình lâm vào trong nguy hiểm cho nên các nàng đem tiểu hình phù văn pháo từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy ra sau đó một mực kiên nhận chờ cơ hội siêu siêu nhìn thấy thạch lỗi không những gánh vác tinh duệ cấp thị huyết nghị công kích còn đem tinh duệ cấp thị huyết nghị đánh ngộng các nàng biết cơ hội đã tới cho nên không chút do dự nhắm chuẩn cái này tinh duệ cấp thị huyết n g h ị đầu sau đó phát động công kích năng lượng cầu tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền bay qua hơn mười mét khoảng cách tinh duệ cấp thị huyết n g h ị mặc dù trông thấy năng lượng cầu lại muốn tránh cũng đã không kịp chỉ có thể bằng vào trên đầu giáp cứng bảo vệ mình ẩm ẩm năng lượng cầu có khả năng xuyên thấu tạp b ì n h cấp thị huyết n g h ị phòng ngự nếu như chúng đích tạp b ì n h cấp thị huyết n g h ị yếu hại có khả năng nhất kích tất sát nhưng lại không cách nào xuyên thấu tinh duệ cấp thị huyết n g h ị trên đầu giáp cứng năng lượng cầu bạo tạc đằng sau chỉ ở tinh duệ cấp thị huyết n g h ị giáp cứng bên trên lưu lại mấy đạo rất nhỏ vết dạn cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ tờ yếu hại bị công kích nhường cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị phát cuồng phát ra chói thai gầm thét chương bảy mươi tám đánh giết có thể nói cho cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị bốn người bên trong dáng người đứng đầu khôi ngô nhân loại kia đối với nó uy hiếp to lớn nhất đi đường lúc đi thẳng tại cuối cùng nhân loại kia đối với nó uy hiếp thứ hai lớn đi ở chính giữa hai nhân loại thực lực yếu nhất đối với nó không có một chút uy hiếp căn cứ vào cái này phán đoán cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị đang đánh lén lúc mới có thể đem mục tiêu đặt ở thạch l ô i trên người dưới cái nhìn của nó chỉ cần đem đối với nó uy hiếp to lớn nhất nhân loại giải quyết còn lại vài cái nhân loại sớm muộn sẽ trở thành chính mình đồ ăn để nó không nghĩ tới là cái kia dáng người khôi ngô nhân loại đã sớm biết nó sẽ đánh lén một mực tại âm thầm phong bị kết quả vạn vô nhất thất đánh lén vậy mà thất bại càng làm cho nó không nghĩ tới là cái kia khôi ngô nhân loại mặc dù thực lực so với nó yếu nhưng mà lực lượng lại so nó lớn một lần mười phần chắc chín đánh lén lại có biến thành tiêu hao chiến xu thế liên tục hai lần công kích đều bị cái kia dáng người khôi ngô nhân loại ngăn trở cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị sinh lòng thoại ý nếu như là một trọi một dùng nó thực lực mấy người này loại đều sẽ trở thành nó đồ ăn nhưng mà nếu như mấy người này loại cùng nhau tiến lên thắng bại sẽ rất khó nói nó không phải những cái kia đầu góc nóng lên liền không quan tâm tạp binh cấp thị huyết nghị nó sẽ suy nghĩ càng chân quý mạng nhỏ mình sẽ không dễ dàng mạo hiểm ai biết nó đều dự định rút đi cái kia hai cái ở trong mắt nó không có một chút uy hiếp nhân loại vậy mà đánh len nó nếu như không phải nó trên đầu giáp s á c đầy đủ cứng rắn dày đặc nó mạng nhỏ đã không có cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ, cờ ý tờ tờ tờ tờ l ử a giận đốt cháy lý trí đen kịt hai mắt bị l ử a giận nhuộm thành huyết hồng cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị phẫn nộ tê minh một tiếng bỏ qua phụ cận thạch lỗi quay người nào về phía từ trong lều vải chui ra ngoài vương dài cùng triệu đan、à. nhìn thấy tinh duệ cấp thị huyết nghĩ vậy mà nhào hướng mình vương giai cùng triệu đan dọa đến hoa dung thất sắc hai chân như nhuộm ra co quắp ngã trên mặt đất trong đầu trống rỗng ngay cả công kích đều quên muốn chết choe nu a toải thuất kích nhìn thấy tinh duệ cấp thị huyết nghĩ vậy mà bỏ qua chính mình đi công kích vương giai cùng triệu đan thạch lỗi giận dữ tháp thuấn tre ở trước người dùng hết lực khí toàn thân vọt tới tinh duệ cấp thị huyết nghĩ ẩm một tiếng vang thật lớn Tinh duệ cấp thị huyết nghị trực tiếp t nghị h duệ cấp bị ạ ẩm lại đụng n g bay ra là một tiếng vang thật lớn tinh duệ cấp thị huyết nghị trực tiếp bị tháp thuấn đập bể mộng chân mềm nhún nằm rạp trên mặt đất lấy lại tinh thần vương giai cùng triệu đan mặt mui tràn đầy đỏ bừng cắn răng nâng lên tiểu hình phù văn pháo n h ắ m chuẩn cách đó không xa tinh duệ cấp thị huyết nghĩ s i ê u s i ê u hai cái năng lượng cầu chuẩn xác chúng đích tinh duệ cấp thị huyết nghĩ tại tinh duệ cấp thị huyết nghĩ trên người lưu lại hai cái không phải đặc biệt rõ ràng cái hố thanh liên hoa khai hàn quang l ó ạ i lên thủy phụ dung trường kiếm trong tay đã tại tinh duệ cấp thị huyết nghĩ trên người lưu lại mấy đạo dài nhỏ vết thương thanh hôi máu tươi phun ra ngoài bất quá tinh duệ cấp thị huyết nghĩ da dày thịt béo thủy phụ dung công kích đồng thời ông cách nào trọng thương tinh duệ cấp thị huyết nghĩ Trái lại nghe h ư ờ n t i n duệ duệ huyết cuồng. đầu Thuất thuẫn huyết đầu. muốn duệ huyết xuống. duệ. cấp càng hạch.、Thuận、kích. Thạch cấp cấp bạch. lấy phẫn tháp thị thêm trong trùng trong tay tháp thuẫn lần nữa nện ở tinh cấp thị huyết nghị trên đầu. Lấy muốn đứng lên tinh cấp thị huyết nghị Đánh nghị nghị Minh、bạch. Phong、duệ. Thanh liên hoa khai. bị Dây nộ điên no lần nữa nền đứng lên lần nữa nền nắm liên n g làm lôi rũa ở thạch lôi nói thủy phụ dung không chút do dự kích hoạt trường kiếm bên trong khắc họa phù văn bí trận sau đó một kiếm đâm về tinh duệ cấp thị huyết n g h ị đầu có cản khả năng ngăn tại i giáp sát tựa như giấy bình thường. Bị thủy phù dung thoải mái mà một kiếm ể u dung hình phù pháo kích như bình thường. thủy phù thủng. văn công sát Cờ cờ tựa một tờ tờ tờ. t Bị mà đâm ý tử vong uy hiếp xuống tinh duệ cấp thị huyết n g h ị tiềm năng bộc phát sau cái kiến đủ đồng thời dùng sức quả thực là b ư ớ c lui thạch lỗi nện đến thấp thuẫn sau đó hướng về sau cấp tốc thối lui kéo ra cùng thủy p h ù dung khoảng cách không có nhường thủy p h ù dung trường kiếm trong tay đâm chúng trong đầu trùng hạch trốn qua một kiếp tinh duệ cấp thị huyết nghị không có xoay người lại tiếp tục cùng thạch l ô i cùng thủy phụ dung chém g i ế t mà là không chút do dự chạy nếu không chạy nó mạng nhỏ liền muốn lưu lại lần nữa tấn cấp cùng hùng hậu tiềm năng cùng mạng nhỏ so sánh rõ ràng là mạng nhỏ quan trọng hơn một chút muốn chạy người hỏi qua ta sao cực tốc trọng lượng chuyển hóa gấp hai mươi lần sơn băng kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên phù văn bí trận thạch l ô i tốc độ tăng vọn trong nháy mắt vọt tới tinh duệ cấp thị huyết nghị phía trước sau đó đem trọng lượng tăng vọt gấp hai mươi lần đầu vương truy hung hăng đệ đến chi chi tại tử vong uy hiếp xuống tinh duệ cấp thị huyết nghị cũng liều mạng phun ra một ngụm tính ăn mòn cực mạnh dịch a c i t muốn cùng thạch l ô i đồng quy vụ thận loại này tính ăn mòn cực mạnh dịch a c i t đối với đúng tinh duệ cấp thị huyết nghị tiêu hao rất lớn phun ra một ngụm dịch a c i t sau cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị tán phát khí tức rõ ràng hạ xuống một mạng lớn quan chủ cẩn thận núp ở phía sau mặt vương giai cùng triệu đan lớn tiếng nhắc nhở mau tránh thủy phù dung cũng lớn tiếng cảnh báo thạch l ô i mặc dù nghe được các nàng cảnh cáo nhưng lại không có để ở trong lòng chỉ là cầm trong tay thắp thuẫn che ở trước người đập xuống đầu vương truy nhưng không có thu hồi lại dự định hí hí hí tinh duệ cấp thị huyết nghĩ phun ra dịch acid đại bộ phận đều bị nặng nề thắp thuẫn ngăn trở còn có một phần nhỏ rơi vào không trùng không có đối với đúng thạch l ô i tạo thành một điểm thương tổn bất quá nhiễm dịch acid thấp thuẫn lại bị ăn mòn ra từng cái cái hố ẩm đầu vương truy hung hăng nện ở tinh r u ệ cấp thị huyết nghị trên đầu phát ra một tiếng vang thật lớn một giây sau có khả năng ngăn cản tiểu hình phù văn pháo giáp sắc mặt ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo không ngừng lan tràn vết n ư ớ c sau đó từng khối cứng rắn d à y đặc giáp sắc vỡ vụn bắn bay bị giáp sắc bảo hộ thịt mềm cũng bị một cô không cách nào chống cự lực lượng bị đè ép thành một cục thịt bùn tứ tán vẩy ra chỉ một cách cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ liền bị thạch lỗi trọng thường lâm vào nửa trạng thái hôn mê thanh l i ê n hoa khai đi theo thạch lỗi sau l ư n g thủy phụ dung bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội trường kiếm trong tay không chút d o dự đâm ra、Phúc. lần này cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ ông cách nào tránh thoát thủy phụ dung công kích trong đầu trùng hoạch bị một kiếm chấn vỡ đông tinh duệ cấp thị huyết nghĩ thân thể khổng lồ nặng nề mà đập xuống đất phát ra một tiếng v a n g trầm tinh duệ cấp thị huyết nghĩ、chết. chúc mừng ngươi tự tay đánh chết một con tinh duệ cấp thị h u y ê n nghĩ thạch l ô i cười đối với đúng thủy phù dung chúc mừng đạo ta có thể đánh giết cái này tinh duệ cấp thị h u y ê n nghĩ nhờ có ngươi hỗ trợ bằng không ta có thể cái gì không phải cái này tinh duệ cấp thị h u y ê n nghĩ đối với đúng ngươi thấp thuẫn không có sao chứ thủy phù dung vừa cười vừa nói không có chuyện gì liền đi ta thấp thuẫn tổn thương không lớn dùng không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thạch l ô i vừa cười vừa nói nga ta đây cứ yên tâm thạch ủ y Phú phê thành thị phê tích. Được, hiện Dung đầu, nói. Trương gật gật Được, vừa vừa cười 79, i á i i này n t duệ cấp thị huyết cấp chúng thị ta nghị bị n đã đ á lôi trầm giọng nói ra là kích động không thôi vương g a i cùng triệu đan bình phục một hạ tâm tình gật gật đầu trở lại trong lều vải đi nghỉ ngơi đêm nay một trận chiến này các nàng mặc dù xuất lực không nhiều nhưng mà mạo hiểm kích động tràng diện vẫn là để các nàng tiêu hao quá nhiều tinh thần lúc này các nàng đã sớm ngáp liên tục thạch lỗi làm cho các nàng sớm nghỉ ngơi một chút chính hợp các nàng tâm ý người cũng đi nghỉ ngơi a ta một người gác đêm liền có thể dùng nhìn thấy thủy p h ụ dung chưa có trở về trướng đồng nghỉ ngơi y tứ thạch lỗi thúc giục nói được thủy p h ụ dung thật sâu nhìn thạch lỗi một chút muốn nói lại thôi quay người trở lại trong lều vải nghỉ ngơi không để ý đến bị đánh rết tinh duệ cấp thị huyết nghĩ thạch lôi trở lại đống lửa phía trước tòa hạng tiện tay đem mấy cây củi khô ném vào đống lửa bên trong nhường đống lửa vượng hơn một chút sau đó đem bị dịch a c i d ăn mòn thấp thuẫn phóng trước người đôi thủ trưởng tâm đặt ở thấp thuẫn phía trên tâm niệm vừa động tinh thần u sao trời chân nguyên giống như thủy triều không dừng lại tràn vào thấp thuẫn bên trong đ ạ t được chân nguyên tầm b ổ khắc sâu tại huyết sắc kinh c ấ c sáo trang bên trong phủ văn bí trận bị kích hoạt bị dịch a c i d ăn mòn địa phương một chút xíu được chữa trị thàng đến mặt trời mọc Thạch tài lỗi đ như chỉ h ớ n thuẫn bên trong giót vào chân nguyên. g giót tháp vào Đi quả a acid địa ban acid địa một đêm chân nguyên tầm mòn mòn nghiêm một tháp thuẫn trên rất trọng chút đã đầu. nguyên bên chân dịch phục lúc dịch cũng có phục. sánh nhỏ phương khôi、phủ. như sánh phương khôi Như ăn ăn u bổ, bị Bị so so q không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất một cái tuần lễ thời gian thấp thuẫn bên trên bị dịch acid ăn mòn địa phương liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu cùng trước mấy ngày đồng dạng bốn người ăn xong điểm tâm sau đem đống lửa dập tắt lều vải tất cả đều tháo rỡ sau thu vào tu di chỉ hoàn bên trong sau đó tiếp tục đi đường thạch lỗi chúng ta đi thời gian dài như vậy liền một cái người sống sót đều không có gặp được thậm chí ngay cả người sống sót hoạt động dấu vết đều không có phát hiện ngươi nói trên cái tinh cầu này có phải không là chỉ có chúng ta bốn người người sống sót trên đường thủy phụ dung đột nhiên hỏi thủy tinh hào bạo tạc không ít người gặp nạn nhưng mà cũng không ít người sống sót bất quá cũng không phải là tất cả mọi người sẽ g i ố n g chúng ta thế này dọc theo một con đường đi thẳng tăng thêm trên cái tinh cầu này còn có số lượng không biết chúng ma cho nên ngươi không nhìn thấy còn lại người sống sót rất bình thường thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy ngươi cảm giác cho chúng ta cùng với những cái khác người sống sót còn có gặp mặt cơ hội sao thủy phù dung hỏi ta có một loại dự cảm dùng không bao lâu thời gian chúng ta liền biết cùng với những cái khác người sống sót gặp mặt thạch lỗi trầm giọng nói ra ngươi là nói bọn hắn sẽ giống như chúng ta dọc theo con đường này theo tới thủy phù dung không đốc nghe thạch l ô i nói rất nhanh liền minh bạch thạch l ô i lời nói bên trong y tứ không sai thạch l ô i gật gật đầu con đường này mặc dù nhưng đã vô cùng tàn phá nhưng mà y nguyên có thể phân biệt ra được chỉ cần bị người sống sót phát hiện đồng thời dọc theo đầu này đường đi xuống nếu như không có đi nhầm phương hướng rất nhanh liền có thể phát hiện chúng ta lưu lại dấu vết cho nên cùng những cái kia người sống sót gặp mặt chỉ là thời gian sớm tối vấn đề bất quá đến lúc đó là hợp tác vẫn là chém giết cái kia liền không nói được nơi này rời xa tinh diệu liên bang không có luật pháp trói buộc nhân tính bên trong ác bị phóng xuất ra trong lòng ác niệm vô hạn phóng đại dù là có trùng ma cái này uy hiếp tồn tại thạch lỗi cũng không dám hứa chắc tất cả người sống sót đều có thể một lòng đoàn kết n g h ĩ biện pháp ly khai cái tinh cầu này trở về tinh diệu liên bang nếu quả thật có thể hữu hảo hợp tác trước đó hắn cũng sẽ không diệt sát nhiều như vậy người sống sót nếu như bọn hắn không nghe lời không cần cho ta mặt m ũ i thủy p h ụ dung lạnh giọng nói ra thủy tinh hào là tử ngọc thủy thị danh nghĩa tinh hải độ thuyền phía trên nhân viên công tác đều là thủy thị người nếu như là tại tinh diệu liên bang cảnh nội dùng thủy p h ụ dung thân phận hoàn toàn có tư cách mệnh lệnh những người này làm bất cứ chuyện gì bất quá bây giờ bọn hắn thân ở không biết tinh cầu cùng tinh diệu liên bang mất đi liên hệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào nàng cũng không rõ ràng cho nên vì ngăn ngừa mỗi một một số chuyện phát sinh thủy p h ú dung không chút do dự cho thấy thái độ mình đến nỗi thủy tinh hào bên trên những cái kia hành khách nàng thì càng không quan tâm ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nương tay thạch l ô i nết miệng cười một tiếng lạnh giọng nói ra nếu quả thật có người uy hiếp được nàng hắn tuyệt đối không ngại tiên hạ thủ vi cường đem chỗ gặp nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước thời gian ngay tại buồn kẻ đi đường bên trong một chút xíu trôi qua một ngày này ngay tại đi đường thạch lỗi đột nhiên dừng lại các ngươi nhìn đó là cái gì thạch lỗi lấy tay chỉ một cái nơi xa kích động nói ra t h u ầ n thạch lỗi ngón tay phương hướng nhìn lại tam nữ trông thấy một mảnh nhìn không thấy cuối phế tích đây là một tòa thành thị phế tích thủy phù dung trần trờ nói ra không sai thạch lỗi gật gật đầu đi nhiều ngày như vậy chúng ta rốt cục nhìn thấy điểm không một vật chúng ta tăng thêm tốc độ tranh thủ đêm nay liền có thể đến tới cái kia mảnh phế tích thạch lỗi hét lớn một tiếng Cất bước tích Cẩn chút, trực giác nói cho ta biết phụ cận có Tam theo sát thận một ta ta biết trùng hướng phương hướng phế phía phụ đến. nữ nói đang dòng nó. đi sau. ma ở phía trước dẫn đường thạch l ô i tốc độ đột nhiên chậm lại nhỏ giọng hướng sau lưng tam nữ cảnh báo có bao nhiêu trùng ma là loại kia trùng ma thực lực như thế nào thủy phù dung nữ h mày hỏi kinh lịch hai lần cùng trùng ma chiến đấu thủy phù dung đối với đúng thạch l ô i trực giác mười phần tín nhiệm không rõ lắm có xa có gần bất quá tối thiểu nhất cũng có mười cái trở lên cụ thể là loại kia trùng ma ta cũng khó xác định bất quá hẳn là có bọ cánh vàng cùng thị huyết nghĩ đại bộ phận trùng ma đều là tạ binh cấp bất quá cũng có tinh duệ cấp cách chúng ta gần nhất đều là tạ binh cấp thạch lôi trầm mặc một lát sau đem chính mình phân tích nói một lần còn tốt nếu như chỉ có những thứ này trùng ma chúng ta hẳn là có thể giải quyết nghe thạch lôi nói thủy phụ dung âm thầm vung l ỏ n g một hơi quan chủ nếu không chúng ta trực tiếp đánh tới a tiên hạ thủ vi cường dùng lôi đỉnh chi thế giải quyết một bộ phận trùng ma còn lại liền lại càng dễ giải quyết vương giai đề nghị đúng a quan chủ triệu đan cũng gật gật đầu đối với đúng vương giai đề nghị vô cùng đồng ý trước tiên đem tạp binh cấp trùng ma d i ệ t sẽ giải quyết tinh duệ cấp trùng ma người là thế nào nghĩ thạch lỗi hỏi thủy phụ dung các nàng nói đúng trước tiên đem những cái kia tạp binh cấp trùng ma giải quyết lại đem những cái kia tinh duệ cấp trùng ma giải quyết không phải chờ những cái kia trùng ma tới tìm chúng ta phiền p h ứ c vậy chúng ta liền nguy hiểm thủy phù dung trầm giọng nói ra đã các ngươi đều nói như vậy vậy chúng ta trước hết đem những này trùng ma giải quyết ta đi theo ta thạch lỗi phân rõ một chút phương hướng ly khai tàn phá con đường hướng một phương hướng khác chạy đi chúng ta theo sau thủy phù dung trầm giọng nói ra được vương giai cùng triệu đang ậ t gật đầu xuất ra tiểu hình phù văn tháo theo sau chương tám mươi thu vi tăng lên vì có thể an ổn tại thành thị phế tích bên trong tìm kiếm ly khai cái tinh cầu này manh mối thạch lỗi mấy người quyết định trước đem thành thị phế tích phụ cận hoạt động trùng ma dần dần đánh giết đem uy hiếp tiềm ẩn sớm giải quyết mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian thạch lỗi đám người cùng trùng ma trước sau chém giết mấy chục tràng bọ cánh vàng thị huyết nghĩ mặt quỷ nhện ám ảnh phong minh hỏa điệp cái này nằm cái trùng ma t r ù n g loại càng là một cái đều không có bỏ qua tạp binh cấp trùng ma đối với đúng thạch lỗi bọn hắn tới nói chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều một điểm uy hiếp đều không có cho dù là thực lực yếu nhất vương giai cùng triệu đan cũng dám bằng vào tiểu hình phù văn pháo cùng tạp binh cấp trùng ma đơn đấu nếu như tạp binh cấp trùng ma số lượng quá nhiều thạch lỗi bọn hắn cũng không dám mạo m ộ i sông đi lên chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem những này trùng ma chia cắt ra đến lại một chút xíu đem những này tạp binh cấp trùng ma đánh giết gặp được tinh duệ cấp trùng ma nếu như số lượng tại ba cái trở xuống thạch lỗi mấy người sẽ đánh nhanh thắng nhanh do thạch lôi t r ọ i cứng tinh duệ cấp trùng ma công kích vương giai cùng triệu đ a n phụ trách đánh nghi binh thủy phụ dung thì là tìm kiếm sơ hở nhất kích tất sát nếu như tinh duệ cấp trùng ma nghĩ muốn chạy trốn thạch lôi sẽ phụ trách đem chạy trốn tinh duệ cấp trùng ma chặn lại bằng không thì chạy trốn tinh duệ cấp trùng ma sẽ mang theo c à n g nhiều trùng ma tìm bọn hàn báo Thủ nếu như gặp phải Tinh trùng nhất Thạch lôi sẽ phụ trách đoạn hậu. Thủy phụ dung thì như phải nhiều, Phòng mạnh phụ hậu, Phụ Nếu ngự đoạn Dung Duệ quá gặp cấp bảo Lôi vệ ma là sẽ V cung c h u n g ma chiến đấu cũng không phải là thuận buồm x u ô i gió nguy hiểm nhất một lần là thạch lỗi mấy người bị bốn cái tinh duệ cấp bọ cánh vàng xuất lĩnh hơn mười cái tạp binh cấp bọ cánh vàng vây công lâm vào trùng vây thạch lỗi mấy người chỉ có thể liều chết phá vây không nghĩ tới xông ra trùng vây sau bọn hắn lại không may gặp được một con tinh duệ cấp minh hòa điệp cản đường nếu như không phải thân chịu trọng thương thủy phụ dung quyết định thật nhanh cưỡng ép thi triển bí t h u ậ t m i ể u s á t cản đường tinh duệ cấp minh hòa điệp bọn hắn còn có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số đây cùng ma chém thực lực cùng chiếu cố, trùng trình bên trong, thực lực yếu nhất Vương Giai cùng Triệu Đan thường thường trùng trọng giết Giai Triệu ma ma điểm yếu quá bị dưới ù cùng cho có thạch lối cùng Thủy Phụ dung bảo hộ, bảo lối Dung v ơ thương. n cùng、Triệu、Đan cũng là thường thường g Giai Triệu thụ là ư d tình huống bình thường nếu như không phải gặp được số lượng quá nhiều tinh duệ cấp trùng ma t h ủ y phụ dung còn có thể làm được không bị thương nhưng mà nếu như tinh duệ cấp trùng ma số lượng quá nhiều hoặc là trùng ma thực lực quá mạnh t h ủ y phụ dung cũng sẽ thụ tổn thương chỉ là thương thế sẽ không quá trọng a duy nhất không có nhận qua tổn thương chỉ có bị huyết sắc kinh cước sáo trang bảo vệ thạch lỗi một người nếu như các ngươi cũng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ các ngươi cũng sẽ giống như ta trở nên đặc biệt khẳng đánh nghị thụ thương cũng không dễ dàng đối với tam nữ hâm mộ ghen ghét thạch lỗi mười phần đắc ý vừa cười vừa nói h ừ mỗi một lần tam nữ đều sẽ bị câu nói này tức g i ậ n đến mắt trợn trắng chúng ta tại không trốn ở mai rùa t ử bên trong đây nếu như không phải trước đó vùi lấp không ít người gặp nạn tìm tới rất nhiều chữa thương đan dược thạch lỗi cũng không biết có thể hay không đem thành thị phế tích phụ cận trùng ma toàn bộ đánh g i ế t phu cận trùng ma đã bị chúng ta tất cả đều đánh g i ế t hôm nay chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta lại đi thành thị phế tích bên trong tìm kiếm manh mối đá một cái bay ra ngoài bị đầu vương truy đập chết tạp binh cấp b ỏ cánh vàng thạch lỗi nhìn lấy tình trạng kiệt sức tam nữ trầm giọng nói ra được tam nữ gật gật đầu tùy ý ngồi dưới đất từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra đã sớm đã nương chín thịt khô bắt đầu ăn mồm n g o m thạch lôi thì là đem tu di chỉ hoàn bên trong linh kiện lấy ra sau đó một chút xíu đem lều vải dựng được các người đi nghỉ ngơi a hôm nay vẫn là ta gác đêm thạch lôi đem đống lửa phát lên so đối với đúng tam nữ nói ra tam nữ cũng không k h á c h khí n h a u n h a u tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi rất nhanh hãn tiếng vang lên n ế m qua thì khô lại uống một chút canh thị thạch t lôi hướng trong đống lửa ném mấy cây củi khô sau đó bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết tràn ngập trên không trung chư thiên tinh thần chi lực bị tinh hồn thôn vệ luyện hóa sau đó bị tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ cùng khí hải mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh nguyên chia cắt bị luyện hóa sau chư thiên tinh thần chi lực đi qua ba mươi sáu tầng luyện thần tháp lần nữa luyện hóa ngưng luyện ra từng k i a tinh thần tinh thần lực sau đó tại thạch lỗi k h ô n g chế hạ tướng tử phủ mệnh khiếu c h u n g quanh nguyên khiếu từng cái mở ra đến bị luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực đi qua sinh mệnh cổ thụ lần nữa luyện hóa sau ngưng luyện ra giọt giọt thần chứa sinh mệnh lực lộ châu sau đó tại thạch lỗi k h ô n g chế hạ tướng đan điền mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu từng cái mở ra đến bị luyện hóa chư thiên tinh thần c h i lực đi qua vô lượng tinh nguyên lần nữa luyện hóa ngưng luyện ra từng sởi ẩn chứa chư thiên tinh thần tinh hoa chân nguyên sau đó tại thạch lỗi k h ô n g chế hạ tướng khí hải mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu từng cái mở ra đến hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch l ỗ đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra bên trong hiện lên một tia kích động đi qua thời gian dài như vậy tu luyện hắn rốt cục đem thể nội một nghìn tám mươi cái nguyên khiếu tất cả đều mở ra đến thể nội một nghìn tám mươi cái nguyên khiếu tất cả đều bị lấp đầy hắn liền có thể dùng mở thể nội hai mươi bảy bị khiếu chúc mừng ngươi thu vi càng tiến một bước canh giữ ở thạch lỗi bên người thủy phụ dung nhìn thấy thạch lỗi đỉnh chỉ tu luyện sau cười chúc mừng đạo cảm ơn ngươi giúp ta hộ pháp mặc dù không cần thủy phụ dung hộ pháp nhưng mà thạch lỗi vẫn là đối với đúng thủy phụ dung chủ động hộ pháp ngỏ ý cảm ơn ngươi qua k h á c khí đây là ta phải làm thủy phù dung vừa cười vừa nói ngươi hiện nay đã là ngưng mạch cảnh võ giả còn thiếu một chút thạch lỗi lắc đầu nói ra hai mươi bảy bí khiếu không có mở ra tinh hồn tự mang thiên phú thần thông c ử u chuyển cũng không có vận chuyển hắn bây giờ cách khai khiếu cảnh võ giả đ ỉ n h phong còn có một đoạn đường rất dài muốn đi chớ đừng nói chi là đột phá bình cảnh trói buộc trở thành ngưng mạch cảnh võ giả bất quá mở ra tam đại mệnh khiếu mỗi cái mệnh khiếu chung quanh lại mở ra ba trăm sáu mươi cái nguyên khiếu nếu như toàn lực bộc phát cho dù là ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả hắn cũng có nắm chắc nghiên ép còn thiếu một chút thạch lôi ngươi có thể hay không nói thật với ta ngươi bây giờ tại khai khiếu cảnh tu luyện tới loại kia trình độ nghe thạch lôi nói thủy phù dung rất là c h ấ n kinh không khỏi hiếu kỳ hỏi nói cho ngươi cũng không có gì ta vừa mới hoàn thành nguyên khiếu mở còn chưa mở tích bí khiếu đây thạch lôi vừa cười vừa nói vừa mới hoàn thành nguyên khiếu mở thủy phù dung mặt mũi tràn đầy không dám tin ta xuất thân không có ngươi được thu hoạch được tài nguyên tu luyện không có ngươi nhiều tu luyện tu hành bí pháp cũng chỉ là phổ biến luyện tinh quyết bằng vào ta tuổi tác có khả năng có thế này tu vi đã rất không sai thạch lỗi trầm giọng nói ra ta không tin thủy phù dung lắc đầu thực lực ngươi so với ta mạnh hơn nhiều như vậy ta không tin ngươi mới vừa vặn hoàn thành nguyên khiếu mở thủy phù dung có thể cảm thấy thạch lỗi giấu giếm một ít gì đó đối với đúng thạch lỗi nói chuyện căn bản không tin ta chỉ là thiên sinh thần lực tăng thêm trên người của ta bộ này phù văn sáo trang nhường thực lực của ta tăng vọt bằng không thì ta còn thực sự không có n g ư ờ i lợi hại bất quá n g ư ờ i muốn là không tin ta nói chuyện vậy ta cũng không có biện pháp gì thạch l ô i nhún nhún b a i không tiếp tục để ý thủy phụ dung chương tám mươi mốt vẽ địa đồ quan chủ thủy tiểu thư canh thịt nấu xong tất cả mọi người tới an điểm tâm a nhìn thấy thạch l ô i cùng thủy phụ dung thật giống huyên náo có chút không thoải mái vương giai lớn tiếng nói liền đến thạch l ô i đáp lại một tiếng Đi、qua. lại hồ ly cũng đấu không lại qua, rảo hoặc cũng thành ợ săn,、ta、cũng không tin n ta g mỗi y coi c h ừ g ngươi ngươi điểm một c â n ngựa đều lộ không ra. đều lộ thị ủ y quyết Phú nhẹ hư hạ rung tiếng, một ám đ n nhất định h phế ả i lối đào ra thạch che giấu bí mật. Thành thị che h dấu bí p tích phụ cận trùng ma đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ hiện tại chúng ta có thể tại cái thành phố phế tích này bên trong tìm kiếm ly khai cái tinh cầu này manh mối uống một ngụm canh thịt thạch lỗi trầm giọng nói ra quan chủ cái thành phố phế tích này lớn như vậy chúng ta cũng không thể đào ba thước đất tất cả đều vượt lên một lần a vương giai c a o mày nói ra nếu quả thật đào ba thước đất một tấc một tấc lục x o á t có trời mới biết cần muốn bao lâu thời gian mới lục x o á t xong cái thành phố phế tích này cái kia ngược lại không đến nỗi thạch lỗi vừa cười vừa nói lớn như vậy thành thị khẳng định có thành chủ phủ thư viện loại hình địa phương chỉ cần chúng ta tìm đúng địa phương n h ấ triệu đan nói ra trên cái tinh cầu này văn minh cũng không yếu chỉ là trùng ma xuất hiện phá hủy trên cái tinh cầu này văn minh cái thành phố này cũng bởi vì chiến đấu cùng thiếu khuyết thường ngày giữ gìn biến thành một vùng phế tích bất quá ta tin tưởng những cái kia trọng yếu địa phương dù cho rách nát cũng sẽ không quá nghiêm trọng chúng ta ở đó nhất định có khả năng tìm tới hữu dụng tin tức thạch lôi trầm giọng nói ra hôm nay chúng ta nhiệm vụ là đem cái thành phố phế tích này đi một lần sau đó vẽ ra một chương so sánh tinh chuẩn địa đồ lại suy đoán ra những địa phương nào có thể là chúng ta muốn lục soát mục tiêu ngày mai chúng ta lại đối với mấy cái này mục tiêu từng cái tiến hành loại bỏ quan chủ lần này chúng ta là đơn độc hành động vẫn là tập thể hành động vương d a i hỏi đương nhiên là tập thể hành động nhớ kỹ hết t h ả đều muốn dẹp an toàn bộ là điều kiện tiên quyết an toàn mới là trọng yếu nhất nếu như cảm giác nguy hiểm dù là từ bỏ cũng không thể cầm sinh mệnh nói đùa thạch lỗi không chút do dự nói ra mặc dù chúng ta đem phụ cận trùng ma đều dọn dẹp sạch sẽ nhưng là ai cũng không biết vẫn sẽ hay không có trùng ma xuất hiện mà lại trên cái tinh cầu này trừ chúng ta còn có còn lại người sống s ó t tồn tại ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không theo tới hai chúng ta tu vi còn không sai cho dù là gặp được trùng ma hoặc là còn lại người sống sót cũng có đầy đủ thực lực ứng phó các ngươi hai cái được không quan chủ ngươi có thể không nên coi thường người ta cùng triệu đan hiện tại đã là ngưng nguyên cảnh v õ giả chúng ta có năng lực bảo vệ mình vương giai b i ể u môi nói ra vậy cũng không được thạch lỗi bất vi sở động ý nguyên kiên duy trì ý kiến của mình nga vương giai cùng triệu đan cúi đầu mặt mũi tràn đầy không vui quan chủ các ngươi cũng làm h u ố n tốt cho các ngươi chờ các ngươi tu vi lại cao một chút quan chủ các ngươi liền sẽ để các ngươi đơn độc hành động thủy phù dung nhẹ giọng an ủi ân chúng ta sẽ cố gắng vương giai cùng triệu đang ậ t gật đầu được thời gian cũng không còn sớm chúng ta đi thôi thạch lỗi lớn tiếng nói sau đó một ngựa đi đầu đi quan chủ lều vải không cần thu lại sao nhìn lấy không có thu lại lều vải cùng không có dập tắt đống lửa vương giai hỏi không cần ban đêm chúng ta sẽ còn trở về nghỉ ngơi thạch lôi nói ra cùng vài ngày trước đồng dạng thạch lôi ở phía trước mở đường thủy phụ dung ở phía sau đoạn hậu vương giai cùng triệu đan ở giữa cảnh giới bốn người vòng quanh thành thị phế tích từng vòng từng vòng hướng thành thị phế tích trung tâm đi vừa đi vừa vẽ địa đồ theo đi qua địa phương càng ngày càng nhiều vẽ địa đồ cũng càng lúc càng lớn trên bản đồ càng là tiêu s u ấ t mấy hư hư thực thực mục tiêu địa điểm đã đi cả ngày thời gian thạch lôi bọn hắn mới đưa bản đồ đơn giản hoàn chỉnh vẽ chế ra hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta trở về đi nhìn lấy mang trên mặt từng k i a mệt m ỏ i tam nữ thạch lôi vừa cười vừa nói nga quá tốt quá tuyệt rốt cục có thể nghỉ ngơi nghe thạch lôi nói vương giai cùng triệu đan lớn tiếng hoan hô lên thủy p h ú dung mặc dù không nói gì thêm nhưng mà trên mặt cũng lộ ra một k i a vui vẻ tiếu dung đi cả ngày thời gian nàng cũng mệt đến ngất ngư đây hôm nay m ệ t chết ta sau khi trở về nhất định ăn nhiều một chút ta hiện tại một điểm muốn ăn đều không có chỉ muốn mị mỹ ngủ một giấc bằng không thì ta không biết ngày mai có thể hay không đứng lên vậy cũng không thể không ăn đồ ăn à cũng không đủ nhiều đồ ăn làm sao có thể đem hôm nay tiêu hao đủ lại vương giai cùng triệu đan vừa đi một bên nhỏ giọng nói chuyện trong bất chi bất giác khoảng cách doanh địa liền không xa ngừng đi ở trước nhất thạch l ô i đột nhiên dừng lại thế nào thủy phù dung hỏi có biến ta trực giác nói cho ta biết phía trước có nguy hiểm đang nổi lên thạch lỗi trầm giọng nói ra là trước ù n Vẫn dung đúng, tín nhiệm, đã thạch lôi nói gặp nguy hiểm, vậy khẳng định gặp nguy g giác gặp gặp ma. hiểm, hiểm. với, vậy là lôi là lôi thủy thạch trực rất thạch t phụ đối đã r đó tại dọn dẹp thành thị phế tích chung quanh trùng ma lúc thạch lôi trực giác để bọn hắn mấy lần chạy ra trùng ma vòng đây không phải trùng ma phu cận trùng ma đều bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ thạch lôi lắc đầu là thủy tinh hào bên trên người sống sót bọn hắn hẳn là giống như chúng ta dọc theo đầu kia tàn phá con đường tới chỉ là bây giờ nhìn lại bọn hắn vô cùng không hữu hảo Quán chúng ủ bọn họ không hiện phải hay không phát h có c ta doanh địa Vương Giai hỏi. Chúng ta doanh Giai ta địa hỏi. rõ ràng như vậy nếu quả thật có người sống sót theo tới khẳng định một chút liền có thể phát hiện ta đoán chừng bọn hắn hẳn là tại doanh địa phụ cận thiết hạ mai p h ụ đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đây thạch lỗi lạnh giọng nói ra có biện pháp biết bọn hắn có bao nhiêu người sao thủy phù dung hỏi không có cách thạch lỗi lắc đầu ta đây là trực giác cảnh báo không phải ra đa dò xét có thể sớm phát giác được nguy hiểm đã rất không sai làm sao có thể biết có bao nhiêu người bất quá ta trực giác nói cho ta biết chúng ta gặp được nguy hiểm cũng không lớn cho nên ta đoán nhân số hẳn là tại mười cái trong vòng nếu như là ngưng mạch cảnh v õ giả cũng không vượt qua ba người ngươi định làm như thế nào là chuẩn bị đem bọn hắn đều giết vẫn là giết một bộ phận lưu một bộ phận thủy phù dung hỏi đương nhiên là toàn bộ giết bằng không thì lưu lại chỉ làm cho chúng ta mang đến nguy hiểm thạch lôi trầm giọng nói ra đương nhiên nếu như ngươi có không đồng ý với ý kiến cũng có thể nói ra mọi người cùng nhau thương thảo sao ta cũng không phải nghe không vào ý kiến người quan chủ nói đúng dám tìm chúng ta p h i ề n phức đương nhiên là tất cả đều giết một tên cũng không để lại vương giai lạnh giọng nói ra ta cũng cảm thấy đem bọn hắn đều giết càng tốt hơn một chút bằng không thì gặp được trùng mà sau bọn hắn âm thầm dở trò xấu chúng ta coi như p h i ề n phức triệu đan cũng đồng ý gật gật đầu chương tám mươi hai chiến thủy tiểu thư người là thế nào nghĩ nhìn thấy thủy phù dung một mặt muốn nói lại thôi thạch lỗi hỏi thủy phù dung thân phận không tầm thường mà lại tu vi cũng không yếu thạch lỗi vô cùng coi trọng nàng ý nghĩ bằng không thì thiểu số phục tùng đa số thạch lỗi căn bản không cần để ý tới thủy phù dung là thế nào nghĩ ta cảm thấy vẫn là thận trọng một chút được thủy phù dung trầm giọng nói ra thủy tinh hào bạo tạc chúng ta đều bị nhốt trên cái tinh cầu này còn có số lượng không biết trùng ma từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ta cho rằng mỗi một cái người sống sót đều là một phần để cho chúng ta thoát khỏi khốn cảnh trợ lực ta không phủ nhận một bộ phận người sống sót phát hiện mình bị nhốt trên cái tinh cầu này khả năng vĩnh viễn cũng không trở về được tinh d i ệ u liên bang sau bắt đầu trở nên xấu nhưng mà cũng không phải là tất cả người sống sót đều là như thế này đối với những cái kia trở nên xấu người sống sót chúng ta không cần thủ hạ lưu tình đem bọn hắn giết mới có thể bảo hộ chúng ta an toàn nhưng mà những cái kia không có đổi hỏng người sống sót ta cảm thấy có cần phải cho bọn hắn một cái cơ hội chúng ta doanh địa rõ ràng như vậy bị còn lại người sống sót tìm tới rất bình thường a ở cái này l à lẫm tinh cầu bên trên người sống sót ở giữa bảo trì cảnh giác mười phần bình thường ta cho rằng chúng ta có thể ra vẻ không biết nếu như những cái kia người sống sót động thủ trước chúng ta đem bọn hắn giết không có một điểm gánh vác nếu như những cái kia người sống sót không có động thủ trước chúng ta không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội các ngươi thấy thế nào thạch lôi không có tỏ thái độ mà là hỏi vương giai cùng triệu đan nếu như những cái kia người sống sót không động thủ trước có thể cho bọn hắn một cái cơ hội c h ầ m tư một lát sau vương giai nói ra đ à o móc thành thị phế tích còn không phải là chuyện dễ dàng nhiều mấy người hỗ trợ tối thiểu nhất có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mà lại ai cũng không biết trên cái tinh cầu này đến cùng có bao nhiêu trùng ma nhiều mấy người nếu như gặp phải số lượng vượt qua nhiều trùng ma tối thiểu nhất cũng có thể giảm nhẹ một chút trên người chúng ta áp lực triệu đan nói ra vậy chúng ta liền cho những người may mắn còn sống sót này một cái cơ hội bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình thạch lôi trầm giọng nói ra yên tâm đi chúng ta sẽ cẩn thận bảo vệ mình tam nữ vừa cười vừa nói cùng chúng ma tiến hành quá mấy chục lần tư giết các nàng không còn là chưa từng gặp qua huyết thái đ i ể u mà là sát phạt quả quyết tinh nhuệ võ giả đang khi nói chuyện doanh địa đã thấy ở xa xa sớm liền đạt được thạch lôi nhắc nhở tam nữ trên mặt không có lộ ra vẻ khác lạ một bên hướng doanh đi tới một bên âm thầm cẩn thận quan sát lấy chung quanh hết thảy s ắ c trời mặc dù ám nhưng mà các nàng vẫn có một ít phát hiện các nàng lều vải bị người động đậy chỉ là không rõ ràng nếu như không phải có thạch lỗi nhắc nhở các nàng rất có thể tại chủ quan tình huống dưới xem nhẹ những thứ này bất quá làm cho các nàng thất vọng là các nàng cũng không có phát hiện những cái kia người sống s ó t giấu ở nơi nào động thủ không đợi thạch lỗi bọn hắn đi vào doanh địa không biết từ nơi nào chuyển ra hét lớn một tiếng sau đó mấy cây thô r i á p khổng lồ múi tên gỗ liền từ chung quanh trong bụi cỏ bắn ra mang theo một tia bén nhọn phong khiếu thẳng đến thực lực yếu nhất vương giai cùng triệu đan hiển nhiên ẩn tàng tại trong tối người sống sót đã nhìn ra vương giai cùng triệu đan hai cá nhân tu vi yếu nhất chuẩn bị trước cầm hai người bọn họ khai đao t h u ẫ t tưởng đã sớm chuẩn bị thạch l ô i hét lớn một tiếng thối lui đến vương giai cùng triệu đan trước người trong tay t h á p thuẫn dùng sức cắm xuống ngồi trên mặt đất đứng lên một đạo kim loại thuất tưởng. đem vương giai cùng triệu đan bảo hộ tại thuẫn tường đằng sau thủy p h ú dung thì là ăn ý đi vào thạch lôi sau lưng trường kiếm trong tay liền liền thi triển tứ lưỡng bạt thiên cân tá lực kỹ xảo thoải mái mà đẩy ra mấy cây bắn tới mũi tên gỗ ầm ầm ầm còn thưa mấy cây mũi tên gỗ hung hăng đâm vào thuẫn trên tường phát ra từng tiếng tiếng vang sau vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ vụn dựng đứng thắp thuẫn lại là cũng chưa hề đụng tới thuẫn thắp thuẫn sau mấy người càng là bình yên vô sự xiu xiu xiu bóng người lắc lư ở giữa bảy cái cầm trong tay lưới dao võ giả đem thạch lỗi mấy người vây vào giữa các ngươi là ai nhìn lấy dùng bố che kín khuôn mặt không dám lộ ra chân diện mục võ giả thủy phụ dung lệnh dọn quát hỏi đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay không biết những võ giả này thân phận nhưng mà nàng có thể nhìn ra được cái này bảy võ giả tối thiểu nhất có hai cái tu vi đạt được ngưng mạch cảnh còn thừa võ giả tu vi cũng đạt được khai khiếu cảnh nếu như không phải có mấy tấm át chù bài đối với đúng thạch lỗi cũng cực là tín nhiệm thủy phù dung nói không chừng đã quay người chạy trốn không có người trả lời thủy phù dung tra hỏi giết bọn hắn ngắn ngủi rằng c ó s a o một cái tay nắm một thanh hậu bối khảm đao ngưng mạch cảnh võ giả lạnh giọng nói ra sau đó nhảo về phía thủy phù dung còn lại mấy võ giả cũng ăn ý nhảo về phía khác biệt mục tiêu vương g a i triệu đan các ngươi tránh xa một chút cẩn thận bảo vệ mình đừng cho bọn hắn cẩn thân thủy tiểu thư ngươi chỉ cần cuốn lấy đối thủ của ngươi liền tốt những người còn lại liền giao cho ta thạch lỗi vội vàng bàn giao vài câu sau đó đón lấy mấy sông lại võ giả minh bạch vương giai cùng triệu đan gật gật đầu từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất gia tiểu hình phù văn pháo hai người tương hộ hiểm hộ chuẩn bị thoát ly chiến trường nào về phía vương giai cùng triệu đan hai võ giả cũng biết tiểu hình phù văn pháo lợi hại an ý từ bỏ công kích vương giai cùng triệu đan chỉ là không xa không gần nhìn chằm chằm mặc cho vương giai cùng triệu đan thoát ly chiến trường theo bọn hắn nghĩ chỉ cần những người khác đem thủy phù dung cùng thạch lỗi giải quyết trước mặt hai người kia cũng liền lật không nổi cái gì bằng nước bí thuật khinh thân bí thuật m a n n h ư u chi lực bí thuật thạch phu ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thất u kích mặc dù rõ ràng trước mặt những thứ này không rõ thân phận người sống sót đối với mình không có uy hiếp nhưng mà vì đánh nhanh thắng nhanh tránh cho sinh ra càng nhiều ngoài ý m u ố n thạch l ộ i vẫn là thiêu đốt mấy d ọ t tinh huyết thi triển bí thuật thậm chí kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên l à c cớn năm cái cường hóa phòng ngự phù văn bí t r ư n sau đó mới đưa tay trung hậu trọng tháp thuẫn hung hăng c h ụ t về phía cách mình gần nhất tên địch nhân kia ẩm mặc dù nhưng đã thi triển tá lực kỹ xảo nhưng mà bị tháp thuẫn v u a c h u n g cái này khai khiếu cảnh võ giả vẫn là tại trong một tiếng nổ vang bị đánh bay người còn chưa rơi xuống đất liền phun máu phẹ phè chỉ một kích thạch lỗi liền phế một người bất quá thạch lỗi đồng thời không có chút nào nương tay ý tứ phế bỏ tên địch nhân thứ nhất sau lại đưa tay t r u n g phương đầu truy hung hăng đánh tới hướng cái thứ hai địch nhân sơn băng Ấm. mặc dù nhưng đã hết sức trốn tránh nhưng mà thạch lôi trong tay đầu vương truy thật giống mọc ra mắt bình thường vẫn là chuẩn xác đập bể ở cái này khai khiếu cảnh vũ giả trên ngực trực tiếp đem cái này khai khiếu cảnh võ giả đập bể xương ngực vỡ vụn thổ huyết mà chết đến n ỗ i cái này khai khiếu cảnh võ giả trước khi chết phản kích thì là không co đối với đúng thạch lôi tạo thành một tia tổn thương chỉ là tại trọng g i á p bên trên lưu lại một tia dấu vết địa liệt lại giải quyết một địch nhân thạch lôi trở tay lại là một truy hung hăng đánh tới hướng cái thứ ba địch nhân ẩm đã bị thạch lỗi dũng m á n h sợ mất mật địch nhân hoàn toàn quên phản kháng trực tiếp bị thạch lỗi một cái b a đập chết hiện tại thạch lỗi địch nhân chỉ còn lại có một cái che mặt ngưng mạch cảnh võ giả chương 83, toàn diện tiểu tử ngươi rất không sai bất quá hôm nay ngươi vẫn là m u ố n chết thạch lỗi tại ngắn ngủi mở dĩ hơi thở liền đánh giết ba cái khai khiếu cảnh võ giả cũng không có nhường che mặt ngưng mạch cảnh võ giả sợ hãi trái lại nhường che mặt lại giả mạch nhường ngưng che cảnh võ sơn băng thạch lỗi không nói gì mà là một bước vọt tới che mặt ngưng mạch cảnh võ giả trước người trong tay đầu vâng truy mang theo phong khiếu hung hăng đập xuống đến được tốt che mặt ngưng mạch cảnh võ giả lui lại một bước tránh thoát thạch l ô i đập tới đầu vâng truy sau đó trong tay trường kiếm nhoáng một cái đâm thẳng thạch l ô i trái tim thuất kích thạch l ô i không tránh không né trong tay t h á p thuẫn không chút do dự đánh ra đi đinh t h á p thuẫn cùng trường kiếm va chạm phát ra một tiếng văng giòn t h á p thuẫn bên trên thêm ra một cái t ứ c hơn sâu hố nhỏ che mặt ngưng mạch cảnh võ giả lại bị t h á p thuẫn bên trên chuyển đến lực phản chấn bức lùi lại mấy bước thật lớn khí lực che mặt ngưng mạch cảnh võ giả âm thầm kinh hãi nhịn không được mở miệng nói ra chỉ là một lần dò xét tính công kích liền cho hắn biết muốn giết chết thạch lỗi cũng không dễ dàng bất quá càng như vậy trong lòng giết chết thạch lỗi quyết tâm liền càng ngày càng kiên định cái này tính là gì còn có lợi hại hơn đây tham dò ra đối thủ thực lực thạch lỗi cười lạnh trong tay đầu vương truy lần nữa đánh tới hướng che mặt ngưng mạch cảnh võ giả sơn băng địa liệt thuất kích đoạn giang phân hải phá quân thập bắt thức bên trong sát chiêu luân phiên thi triển đánh cho che mặt ngưng mạch cảnh võ giả trong lúc nhất thời căn bản không có sức h o à n thủ chỉ có thể vừa lui lại lui tại thạch lôi tận lực b ư ớ c bách xuống che mặt ngưng mạch cảnh võ giả khoảng cách thủy phụ dung cùng một cái khác che mặt ngưng mạch cảnh võ giả vòng chiến càng ngày càng gần trọng lượng chuyển hóa gấp hai mươi lần địa liệt lại một lần đưa tay cầm trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả sau khi bước lui thạch lôi đột nhiên kích hoạt đầu vương truy bên trong lạc c n phủ văn bí trận đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp hai mươi lần sau đó mánh liệt mà đưa tay trùng phương đầu truy đánh tới hướng cùng thủy phụ dung tư giết cái kia cầm trong tay hậu bối khảm đao che mặt ngưng mạch cảnh võ giả cẩn thận cầm trong tay trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả nhìn thấy thạch lỗi đột nhiên cầm trong tay đầu vương truy ném ra vô ý thức nhắc nhở đồng bạn một tiếng cùng thạch lỗi phối hợp an ý thủy phụ dung nhìn thấy thạch lỗi chủ động hướng nàng tới gần rất nhanh liền minh bạch thạch lỗi dự định cố ý nhường cầm trong tay hậu bối khảm đao che mặt ngưng mạch cảnh võ giả đưa lưng về phía thạch lôi thạch lôi đương nhiên sẽ không bỏ qua thế này cơ hội không chút do dự cầm trong tay đầu vương truy đập tới cầm trong tay hậu bối khảm đao che mặt võ giả mặc dù đạt được đồng bạn nhắc nhở ý thức được chính mình gặp nguy hiểm có thể tưởng tượng muốn t r á n h né nhưng mà thạch lôi đập tới đầu vương truy tốc độ thật sự là quá nhanh hắn chỉ miễn cưỡng tránh thoát một nửa liền bị đầu vương truy hung hăng nện ở trên lưng mặc trên người giáp da mặc dù có không tầm thường lực p h o n g ngự nhưng mà thạch lỗi đập tới đầu vông truy bên trên ẩn chứa lực lượng thật sự là quá lớn lực lượng đáng sợ dù cho đi qua giáp da suy yếu y nguyên nhường hắn chịu nặng nề g h nội thương không bị khống chế ngụm lớn phun máu tươi trước mắt càng là biến thành màu đen kém chút đã hôn mê chết thanh liên hoa khai thủy phù dung đương nhiên sẽ không bỏ qua thạch lỗi vì nàng sáng tạo g i ế t địch cơ hội k h ẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang không chút do dự đâm vào cầm trong tay hậu bối khảm đao ngưng mạch cảnh võ giả cổ họng phúc cổ họng bị đâm trúng cầm trong tay hậu bối khảm đao ngưng mạch cảnh võ giả há miệng muốn nói cái gì lại một chữ cũng không thể nói ra chỉ có thể mang theo từng tia không cam l ò n g ngã trên mặt đất tại thạch lỗi cùng thủy phụ dung phối hợp tinh rượu xuống cái thứ nhất ngưng mạch cảnh võ giả chết các ngươi đ á n g chết cầm trong tay trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay huyễn ra từng đạo từng đạo lưu quang như mưa rông gió giật đâm về thạch lỗi nghị muốn giết hắn vì cầm trong tay hậu bối khảm đao che mặt ngưng mạch cảnh võ giả báo thù rửa hận thạch u t mặt cầm trong tay trường kích. kiếm cầm che Đối mặt m ngưng mạch cảnh cuồng công kích, thạch giả điên võ lỗi căn bản không quan tâm trong tay thắp thuẫn liên tục đánh ra tựa như không thể phá vỡ kim loại pháo đài gắt gao ngăn trở cầm trong tay trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả công kích thanh liên hoa khai một bên khác giết tử đối thủ thủy phù dung cũng chạy tới trường kiếm trong tay càng là mang theo một đạo lưu quang đâm về cầm trong tay trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả hậu tâm yếu hại các ngươi chờ đó cho ta thân hình loại lên cầm trong tay trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả tránh thoát thủy phù dung đâm tới trường kiếm đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại quay người liền muốn chạy trốn thủy phù dung tu vi không yếu hơn hắn còn có một cái thạch lỗi càng là khó chơi nếu như hắn không trốn nữa chạy rất có thể liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này đến n ỗ i cái kia hai cái nhìn chằm chằm vương g i i cùng triệu đan đồng、bạn. b ọ nặng hắn hạ như thế nào, hắn đã không có tâm tư cân nhắc.、Muốn、chạy. Lưu lại cho Thuất kích. Nhìn thấy cầm trong tay trường kiếm che tràng nào, cân Muốn Ngươi trong trường lại tâm tư ta. tay lưu kiếm đã có cầm m t ư nề g giả nghĩ tiếng, trong Nặng g mạch muốn một chạy thạch cảnh Phúc. hét tháp thuẫn rời khỏi h trốn, lớn n võ lôi rời tay tay. tháp thuẫn mang theo một cơn gió lớn trực tiếp đưa tay cầm trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả nệm đến miệng phun máu tươi dưới chân mềm n h ũ n n g ã nhào trên đất chết đuổi theo thủy phụ dung quát lạnh một tiếng trường kiếm trong tay không chút do dự đâm ra kết quả cầm trong tay trường kiếm che mặt ngưng mạch cảnh võ giả tính mạng chạy mau cùng vương giai cùng triệu đan rằng có hai cái che mặt khai khiếu cảnh võ giả nhìn thấy mấy người đồng bạn đều bị thạch lỗi cùng thủy phụ dung giết chết doa đến xoay người chạy nhìn thấy đối thủ mình đần độn đem phía sau lưng lộ cho mình vương giai cùng triệu đan đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này g i ế t địch cơ hội nâng lên tiểu hình phù văn pháo nhắm chuẩn mục tiêu sau không chút do dự oanh ra một pháo s i ê u s i ê u hai cái năng lượng cầu hóa thành một đạo lưu quang thạch i mái mà kích giết hai cái hai y trốn khai khiếu ả n võ giả. Thạch lỗi phụ cận không có những người khác ca đem trên trường kiếm vết máu lao đi thủy phụ r u n g trầm giọng nói ra không có nhắm mắt cảm ứng một hồi thạch lỗi mở hai mắt ra vừa cười vừa nói vương giai ngươi cùng triệu đan đem doanh mà thu thập một chút cây đuốc phát lên sau đó nướng điểm thịt xiên t r i ệ u điểm cháo thịt thạch lỗi trầm giọng nói ra là vương giai cùng triệu đan gật gật đầu bắt đầu công việc lưu đủ lên thạch lôi thì là đem ném ra tháp thuẫn cùng đầu vông truy tất cả đều kiếm về sau đó đem giết chết mấy cái này che mặt võ giả tất cả đều bày cùng một chỗ chương 8 á m b ắ t đầu đ à o móc có muốn biết hay không bọn hắn thân phận đứng tại bị đánh giết những cái kia che mặt võ giả trước thi thể thạch lôi đối với đ ú n g bên người thủy phù dung hỏi không muốn thủy phù dung lắc đầu mặc dù không có để lộ những võ giả này trên mặt được bố nhưng mà trong lòng nàng cũng đã đối với đ ú n g những võ giả này thân phận có một cái mơ hồ suy đoán vẫn là xem một chút đi có lẽ ngươi đoán là sai đây thạch lôi trầm giọng nói ra thôi được vậy thì xem một chút đi thủy phù dung thăm thảm thở dài gật gật đầu nghe vậy thạch lôi từng cái đem những võ giả này trên mặt được bố bóc đến quả nhiên là bọn hắn bóc những võ giả này trên mặt được bố thấy rõ những võ giả này chân diện mục sau thủy phù dung hận đến thẳng cắn răng bọn hắn là ai thạch lôi hiếu k ỳ hỏi bọn họ đều là thủy tinh hào bên trên nhân viên công tác cái kia hai cái ngưng mạch cảnh võ giả càng là thủy tinh hào hộ vệ đội trung đội trưởng không nghĩ tới bọn h ắ n vậy mà thực có can đảm thí thủ phạm chính bên trên nếu như ta có thể trở lại tinh d i ệ u liên bang tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha người nhà bọn họ thủy phù dung lạnh giọng nói ra người cao hứng liền tốt thạch lỗi không quan trọng nhún nhún vai thịt nướng không sai biệt lắm người trước đi qua à ta đi đem những thi thể này đều xử lý được thủy phù dung gật gật đầu quay người l y khai thủy phù dung sau khi rời đi thạch lỗi từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một thanh phổ thông tin cương trường kiếm bắt đầu ở trên mặt đất đào hố thời gian không dài thạch lỗi liền ngồi trên mặt đất đào ra một vài mét sâu hố to đem những cái kia bị giết chết võ giả thi thể từng cái ném vào trong hố lấp n dùng sau, thạch lại dùng thổ đem hố to hố lại lôi l đem đầy quan chủ canh thịt được nhanh tới dùng cơm a nhìn thấy thạch lỗi làm xong vương dai lớn tiếng hô liền đến vô vô tay bên trên bụi đất thạch lôi đi qua các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây ăn uống no đủ sau thạch lôi nhìn một chút ngáp không ngớt vương giai cùng triệu đan trầm giọng nói ra được vương giai cùng triệu đan gật gật đầu quay người trở lại trong lều vải đi nghỉ ngơi liệu mạng có cái gì chim đều có ngươi cũng đừng nghĩ quẩn sớm một chút đi nghỉ ngơi a thạch lôi đ ố i với đúng có chút không vui thủy phù dung ă n ủi cảm ơn ngươi thủy phù dung gật gật đầu cũng trở về đến trong lều vải nghỉ ngơi đi ai thở dài một hơi thạch lỗi hướng trong đống lửa ném mấy khối củi khô sau đó bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết khốn ở cái này lạ lâm tinh cầu còn có số lượng không biết trùng ma giấu ở từng cái ngõ ngách muốn tự vệ thậm chí là bảo hộ thủy phụ dùng ba người bọn hắn cũng không đủ tu vi là không được cho nên hắn phải bắt được chỗ có thời gian rảnh rỗi cố gắng tu luyện theo luyện tinh quyết vận chuyển vô số tràn ngập trên không t r u n g chư thiên tinh thần chi lực bị tinh hồn thôn vệ luyện hóa sau đó bị tam đại mệnh khiếu bên trong thực chất hóa nguyên chia cắt sau lại lần luyện hóa cuối cùng hóa vì chính mình tu vi một bộ phận một đêm vô sự mặt trời mọc đồng thời thạch l ô i kết thúc tu luyện yên lặng cảm ứng một chút chính mình tu vi thạch lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lại tu luyện mấy ngày thời gian hắn liền có thể dùng nếm thử mở bí khiếu chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian nhường hắn thành công mở mấy bí khiếu hắn tu vi sẽ còn ngã lộn nhào tăng vọt đến lúc đó liền là xuất hiện mười cái tám cái tinh duệ cấp trùng ma hắn cũng có lòng tin đem những thứ này trùng ma toàn bộ đánh giết q u á n chủ chúng ta hôm nay đi nơi nào đảo moka ăn sáng song sau vương giai cười hỏi hôm nay đi trước nơi này nhìn xem nếu như nơi này không được liền đổi nơi này mở ra hôm qua miêu tả đi ra bản đồ đơn giản thạch lôi chỉ hai nơi đặc thù tiêu ký nói ra nga q u á n chủ nơi này nhiều như vậy thạch đầu chúng ta muốn đảo bao lâu thời gian mới đảo song a đi vào trên bản đồ tiêu ký địa điểm sau nhìn lên trước mặt vô số khối to to nhỏ nhỏ thạch đầu triệu đàn c h o mày không biết từ chỗ nào ra tay mới tốt các ngươi chỉ cần phụ trách những cái kia nhỏ vụn cục đá nhỏ liền tốt d u n g tu di chỉ hoàn đem những này nhỏ vụn cục đá nhỏ tất cả đều thu lại lại tìm một cái xa một chút địa phương ném đi liền tốt cái này sống tuyệt không mệt mỏi đơn giản là nhiều chạy mấy chuyến a đến nội những cái kia tảng đá lớn giao cho ta xử lý liền tốt thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy ta làm cái gì nhìn thấy vương giai cùng triệu đan đều có nhiệm vụ chính mình nhưng không có thủy phù dung hỏi ngươi nhiệm vụ quan trọng hơn thạch lôi nghiêm mặt nói ra chúng ta ở chỗ này là móc động tĩnh sẽ rất lớn nếu quả thật có người sống sót hoặc là trùng ma tại phụ cận khẳng định sẽ bị nơi này động tĩnh hấp dẫn tới ngươi nhiệm vụ liền là kịp thời phát hiện bọn hắn tung tích không cần chờ bọn hắn tới gần chúng ta còn không biết yên tâm đi ta sẽ chú ý quan sát thủy phù dung dùng sức chút gật đầu trịnh trọng nói ra hiện tại mọi người đều biết chính mình nhiệm vụ cái kia liền bắt đầu hành động a thạch lôi vô tay một cái lớn tiếng nói được tam nữ lớn tiếng đáp sau đó hành động thủy phù dung đứng tại chỗ bốn phía quan sát một chút sau đó tại phụ cận cao điểm bên trên dựng một cái giản dị thắp canh tránh ở bên trong cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy vương giai cùng triệu đan thì là tại hỏi rõ ràng đào móc đại khái phạm vi sau bắt đầu dùng tu di chỉ hoàn đem khổ người không tảng đá lớn đầu tất cả đều thu lại tu di chỉ hoàn chứa không nổi liền đổi một cái khác tu di chỉ hoàn tiếp tục tất cả tu di chỉ hoàn đều đổ đầy thạch đầu sau liền chạy tới nơi xa đem tu di chỉ hoàn bên trong thạch đầu tất cả đều đổ ra trước đó thạch lỗi vùi lấp không ít thủy tinh hào trong bạo tạc người gặp nạn cũng từng đánh chết một chút trong lòng còn có ý đồ xấu người sống sót từ trên người bọn họ thu tập được không ít tu di chỉ hoàn vì để vương giai cùng triệu đan làm việc hiệu suất cao hơn trừ một chút đặc thù tu di chỉ hoàn không có lấy đi ra bên ngoài thạch lôi đem còn thừa hơn hai mươi cái tu di chỉ hoàn tất cả đều giao cho vương giai cùng triệu đan sử dụng hơn hai mươi cái tu di chỉ hoàn có khả năng dung nạp hòn đá số lượng kinh người mỗi một lần đổ ra đều có thể chất lên một toà núi nhỏ chạy tới chạy lui mấy lần vương giai cùng triệu đan liền đem một mảnh nhỏ phế tích bên trong cục đá nhỏ dọn dẹp làm không sai biệt lắm chỉ còn lại có từng khối tảng đá lớn quan chủ những thứ này tảng đá lớn ngươi định xử lý như thế nào vương giai hiếu k ỳ hỏi đương nhiên là đem những n à y tảng đá lớn từng khối từng khối ném ra thạch lôi vừa cười vừa nói hoạt động một chút thân thể thạch lôi đi vào một khối cao mấy mét tảng đá lớn trước mặt quan sát tỉ mỉ một chút tảng đá kia sau đó hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực ngón tay liền cắm vào trong viên đá lên thạch lôi hét lớn một tiếng hai tay bỗng nhiên dùng sức đem trước mặt tảng đá lớn nâng qua đỉnh đầu a nhìn thấy thạch lôi đem lớn như thế thạch đầu d ơ lên vương g a i cùng triệu đàn con mắt chừng làm căng trọn vô ý thức phát ra rít lên một tiếng Đi. hai tay lần nữa dùng sức đem tảng đá lớn ném ra mấy chục thước sau đó tại quán tính tác dụng dưới tảng đá lớn lại lăn ra ngoài mấy chục thước chương tám mươi lăm giao lưu a nhìn thấy thạch l ô i đem lớn như vậy thạch đầu ném ra xa như vậy vương giai cùng triệu đan lại là kìm lòng không được phát ra rít lên một tiếng mù kêu to cái gì làm nhanh lên bị vương giai cùng triệu đan thét lên giật mình thạch l ô i hai mắt chớp một cái lạnh giọng nói ra Nga. bị thạch lỗi kiểu nói này vương giai cùng triệu đan mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu tiếp tục đi dọn dẹp phế tích bên trong những cái kia hòn đá nhỏ không hổ là thiên sinh thần lực khí lực liền là lớn a nơi xa tháp canh bên trong đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt thủy phụ dung tự lẩm bẩm thạch lỗi ném ra tảng đá kia tối thiểu nhất cũng có nặng mấy và cân lấy nàng tu vi đồng dạng có thể đem tảng đá kia ném ra nhưng là tuyệt đối sẽ không giống thạch lỗi nhẹ nhàng như vậy cũng không có khả năng có thạch lỗi ném xa như vậy thạch lôi tu vi còn dừng lại tại khai khiếu cảnh khí lực lại so nàng lớn như vậy nhiều trừ thiên sinh thần lực nàng cũng nghĩ không ra còn có thể là nguyên nhân gì bất quá tại nàng ở sâu trong nội tâm vẫn mơ hồ có một vẻ hoài nghi luôn luôn cảm giác thạch lôi thật giống hưu ý vô ý đang giấu dếm lấy một ít gì đó thạch lôi nhưng không biết thủy phụ d u n g trong lòng suy nghĩ cái gì lúc này hắn thật giống như chất phác lao hoàng lưu đem phế tích bên trong từng khối đá lớn ném làm xa xa tại vương g a i cùng triệu đan phối hợp xuống ba người rất nhanh liền đem cái này mảnh phế tích thanh lý mất thật dạy tầng một quan chủ cái này đều giữa trưa chúng ta nghỉ ngơi một hồi a nhìn một chút trên trời thái dương vương giai xoa một chút trên c h á n mồ hôi rồi nói ra vô luận là đem thạch đầu thu vào tu di chỉ hoàn vẫn là đem thạch đầu từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a đều muốn tiêu hao một chút xíu tinh thần lực mặc dù mỗi một lần tiêu hao cũng không nhiều nhưng mà không chịu nổi góp gió thành bão nếu như không phải vương giai cùng triệu đan hiện tại đã là ngưng nguyên cảnh v õ giả tinh thần lực bị động tăng lên không ít nói không chính xác hiện tại các nàng đã bởi vì sử dụng tu di chỉ hoàn số lần quá nhiều mệt mỏi ngất đi được vậy thì nghỉ ngơi một hồi thạch lôi đem một tảng đá lớn ném ra nhìn một chút hai mắt vô thần mặt mũi tràn đầy mệt mỏi vương g a i cùng triệu đan gật gật đầu nói nghe thạch lôi nói vương g a i cùng triệu đan toàn bộ đều không để ý hình tượng ngồi xuống các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi ta trở về đem lều v à i cái gì mang tới hôm nay chúng ta chính là ở đây xây dựng cơ sở tạm thời nói xong thạch lỗi quay người liền chuẩn bị ly khai quan chủ chúng ta đi thu thập lều vải a vương giai vội vàng nói các ngươi đã đủ mệt mỏi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt ta ta rất nhanh liền trở về thạch lỗi lắc đầu xoay người rời đi thời gian không dài thạch lỗi liền có một lớn bó củi khô trở về đem lều vải dựng được đem đống lửa phát lên sau đó đem thịt xin đ ã n nương chín lại thuận tiện chịu một nồi thịt cháo tất cả những thứ này thạch lôi tất cả đều là tự thân đi làm không để cho vương giai cùng triệu đan giúp một điểm bận điệu các ngươi ăn trước a ta đi đem thủy tiểu thư thế cho đến thạch lôi nói ra quan chủ để cho chúng ta đi đi ngươi vẫn bận đến bây giờ vẫn là nghỉ ngơi một chút ta vương giai nói ra đúng a để cho chúng ta đi đi triệu đan cũng nói ta không mệt các ngươi nhanh lên ăn đi ăn xong nghỉ ngơi thật tốt nói xong cũng mặc kệ vương giai cùng triệu đan là thế nào nghĩ trực tiếp đi thủy p h ụ dung ẩn thân cái kia thắp canh người tại sao tới đây nhìn thấy thạch lỗi tới thủy p h ụ dung rất là kinh ngạc hiện tại đã là giữa trưa ngươi không đói bụng a ta tới thay ngươi đứng cương vị ngươi trước đi qua ăn chút sâu thịt u ố n g chút cháo thịt ăn uống no đủ trở lại thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi thế nào không có đem ăn cho ta đưa tới thủy p h ụ dung hiếu kỳ hỏi ách thạch lỗi sờ sờ đầu không có ý tứ cười cười ta quên ha ha ha thủy phù dung bị thạch lỗi trả lời chọc c h ò cười ha ha nếu không ta trở về đem ăn lấy cho người tới thạch lỗi bị thủy phù dung cười có chút xấu hổ không cần vẫn là ta đi qua đi thủy phù dung vừa cười vừa nói ngươi ăn không có nếu không ta đem ăn lấy tới hai ta cùng một chỗ ăn không cần một hồi ta trở về ăn chút là được thạch lỗi nói ra thủy phù dung không có nghe thạch lỗi đem đã n ư ớ n g chín thịt xiên cùng cháo thịt tất cả đều cầm về ta nhường hai người bọn họ đi nghỉ ngơi ngươi chính là ở đây bồi ta ăn chút đi thuận tiện bồi ta tâm sự thủy phù dung vừa cười vừa nói được thạch lôi gật gật đầu cầm lấy một sâu thịt nướng bắt đầu ăn mồm n g o m thạch lôi dùng ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn có cơ hội lấy được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng vì cái gì ngươi sẽ bị đẩy đi đến tuyết phong tinh thủy phù dung hiếu kỳ hỏi bởi vì vì gia tộc không biết ta thạch lôi cười cười ta là loại kia có tại nhưng thành đặt muộn mười tám tuổi tu vi còn dừng lại tại ngưng huyết cảnh cho nên gia tộc cho là ta không có cái gì bồi dưỡng giá trị liền đem ta đi đẩy đến tuyết phong tinh gia tộc không nghĩ tới ta đến tuyết phong tinh sau tu vi đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi thời gian cũng đã là khai khiếu cảnh võ giả điều đó không có khả năng nghe thạch lỗi nói thủy phụ rung t r ừ n g to mắt đầy mắt không dám tin nhìn lấy thạch lỗi trong khoảng thời gian này nàng đối với đúng thạch lỗi cũng có tương đối sâu am hiểu tự nhiên rõ ràng thạch lỗi niên kỷ nếu như thạch lỗi không có nói láo tại vẫn chưa tới thời gian một năm bên trong thạch lỗi tu vi liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới thế này tốc độ tăng lên thật sự là quá kinh người quả thực là phá vỡ nàng t ă n g quan thạch lỗi ngươi không phải là dùng cái gì đặc thù bí thuật đến tăng cao tu vi à? thủy phù dung hỏi dò cái gọi là đặc thù bí thuật chỉ là so sánh hàm xúc thuyết pháp ý tứ chân chính là loại kia tác dụng phụ lớn nhưng mà tu vi tốc độ tăng lên đặc biệt nhanh một khi sử dụng liền cơ hồ đoạn tuyệt con đường phía trước bí thuật ngươi nhìn ta là kẻ ngu sao thạch lôi không có trả lời thủy phù dung tra hỏi mà là hỏi ngược lại không giống thủy phù dung lắc đầu thạch lôi không có chút nào ngốc mặc dù nhìn qua chất phát trung thực nhưng mà trên thực tế tuyệt đối là loại kia đại trí giả ngu người cùng thạch lôi tiếp xúc thời gian dài như vậy thủy phù dung đã sớm đem thạch lôi thấy nhất thanh nhị sở đã ta không ngốc lại làm sao có thể cầm tương lai mình làm tiền đặt cược ta tu vi tăng lên mặc dù nhanh một chút nhưng lại không phải tu luyện cái gì đặc thù bí thuật mà là có nguyên nhân khác thạch lỗi trầm giọng nói ra n g ư ơ i thành tựu chiến thể thủy phù dung cúi đầu nghĩ thật lâu đột nhiên nói ra n g ư ơ i tu luyện là luyện tinh quyết chẳng lẽ ngươi thành tựu tinh thần chiến thể không sai thạch lỗi gật gật đầu cũng không có nói chính mình thành tựu là cảng cường đại tinh thần bạn vậy ngươi thiên sinh thần lực thủy phù dung đ ố i với đúng thạch lỗi thiên sinh thần lực cũng lên hoài nghi đương nhiên là thành tựu tinh thần chiến thể sau mới có bằng không thì gia tộc làm sao có thể không biết thạch lỗi nói ra này mới đúng mà thủy phù dung gật gật đầu vậy ngươi thành tựu tinh thần chiến thể thế nào không có nói cho gia tộc có gia tộc bồi dưỡng ngươi tu vi mới tăng lên càng nhanh a ta cũng không biết nguyên nhân thạch lỗi lắc đầu chương tám mươi sáu dọn dẹp hoàn thành thạch lỗi nếu như chúng ta thật có thể trở lại tinh diệu liên bang ngươi sẽ đem ngươi thành tựu tinh thần chiến thể chuyện này nói cho gia tộc sao thủy phù dung hỏi tinh diệu liên bang mặc dù võ giả vô số nhưng là có thể thành t i ể u chiến thể không có chỗ nào mà không phải là thiên tài chỉ cần không nửa đường chết yểu tuyệt đối sẽ trở thành uy chấn nhất phương cừng giả thạch lỗi mặc dù không phải gia tộc dòng chính nhưng mà thành t i ể u tinh thần chiến thể hắn tuyệt đối sẽ làm đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng tương lai dù cho không thể trở thành gia tộc tộc trường cũng tuyệt đối có thể trở thành tay cầm trọng quyền gia tộc trường lão ta không biết thạch lỗi lắc đầu nếu như có thể trở lại tinh diệu liên bang có lẽ ta càng muốn đi hơn tiền tuyến chiến trường xông vào một lần ta cảm thấy chỗ này mới là người của ta sinh sân khấu đi tiền tuyến chiến trường thủy phù dung không biết nên bội phục thạch lỗi v i đại hay là nên mắng thạch lỗi ngu xuẩn tiền tuyến chiến trường là chống cự trùng ma xâm lấn đạo thứ nhất phòng tuyến càng là một cái không ngừng chuyển động huyết nhục tối say đem vô số trùng ma cùng nhân tộc võ giả vô tình ép làm thịt nháo trùng ma vô cùng vô tận giết không thắng giết tinh diệu liên bang mặc dù ở tiền tuyến chiến trường bố trí vô số lớn uy lực vũ khí lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan tiền tuyến chiến trường sẽ không sụp đổ một nhóm lại một nhóm võ giả mới là đánh g i ế t trùng ma chủ lực mỗi một ngày đều có vô số trùng ma bị đánh g i ế t mỗi một ngày đều có vô số võ giả bị trùng ma thôn p h ệ nơi này là kẻ yếu phân mộ nơi này là cái nôi của cường giả ở tiên tuyến chiến trường chỉ cần đánh g i ế t trùng ma liền có thể thu được điểm tích lũy trùng ma thực lực càng mạnh đánh g i ế t sau thu hoạch được điểm tích lũy càng cao mà điểm tích lũy có thể ở tiền tuyến chiến trường hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện vũ khí võ kỹ bí thuật tu hành bí pháp đồ ăn gan dược chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy muốn đổi cái gì liền có thể hối đoái cái gì nếu như thạch lôi đi tiền tuyến chiến trường dùng hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy không có một chút khó khăn chỉ cần cho hắn đủ nhiều thời gian tuyệt đối có thể tại vô số võ giả bên trong chỗ hết tài năng bất quá thạch lôi ở tiền tuyến chiến trường biểu hiện càng tốt càng dễ dàng lọt vào trùng ma nhằm vào tùy thời đều có thể chết tại trùng ma ám sát phía dưới nếu như thạch lôi đem thành tựu tinh thần chiến thể tin tức nói cho gia tộc khẳng định sẽ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng bất quá bản thạch thạch thị không có khả năng đem tất cả tài nguyên tu luyện đều phân phối cho thạch lôi cho nên thạch lôi có khả năng đạt được bao nhiêu tài nguyên còn khó nói quan trọng hơn là gia tộc cung cấp tài nguyên cũng không phải là không ràng buộc ở gia tộc cần hắn thời điểm thạch lôi nhất định phải nghĩa vô phản cố song thành gia tộc phân phối nhiệm vụ nói một cách khác cầm gia tộc cung cấp tài nguyên chẳng khác gì là ký kết một phần khế ước bản thân cơ hồ đánh mất tự do lại chỉ muốn thoát khỏi gia tộc trói buộc cũng không phải là dễ dàng như vậy cho nên thủy phụ dung tài không biết thạch lôi thế này lựa chọn đến cùng có đúng hay không tính không nói những thứ này thạch lôi chủ động kết thúc chủ đề thời gian không còn sớm ta muốn tiếp tục dọn dẹp phế tích ngươi chính là ở đây cảnh giới a chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp nói xong thạch lôi trực tiếp ly khai t h á p canh đem đang nghỉ ngơi vương giai cùng triệu đan đánh thức ba người chìa vào liệt nhật tiếp tục dọn dẹp phế tích một buổi xế chiều ba người lại tướng phế tích dọn dẹp ra thật dày tầng một đáng tiếc vẫn không có bất kỳ thu hoạch quan chủ chúng ta là không là tìm sai địa phương bận điệu cả ngày dọn dẹp ra lớn như vậy một vùng kết quả nơi này trừ thạch đầu vẫn là thạch đầu một điểm hữu dụng đồ vật đều không có phát hiện nếu không chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục dọn dẹp ngồi tại bên cạnh đống lửa uống xong một ngụm nóng hổi cháo nóng sau vương giai thử thăm dò nói ra đúng a quan chủ nếu không chúng ta đổi chỗ khác a triệu đan cũng mở miệng nói ra các ngươi hai cái a một điểm kiên nhẫn đều không có thạch lỗi bất đắc dĩ lắc đầu nếu như manh mối thật tốt như vậy tìm sớm đã bị c h ú n g ma phát hiện còn có thể đến phiên chúng ta chúng ta hôm nay mặc dù đem cái này mảnh phế tích thanh lý mất thật dày tầng một nhưng mà khoảng cách hoàn toàn dọn dẹp đi ra còn cách một đoạn đây đem cái này mảnh phế tích tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ sau chúng ta tìm tiếp có hay không bí thất cái gì giấu ở sâu dưới lòng đất nếu như không có chúng ta mới đổi chỗ khác nếu như theo các ngươi nghĩ như thế t ù y ý đào mấy lần liền đổi chỗ vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới cái gì hữu dụng tin tức quan chủ chúng ta biết sai nghe thạch l ô i nói vương giai cùng triệu đ a n nhận thức đến chính mình sai lầm túi đầu hướng thạch l ô i nhận lầm ân nếu biết sai vậy liền hảo hảo sửa lại thời gian cũng không còn sớm các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi à mấy ngày nay chúng ta có bận b i ể u đây nghỉ ngơi không tốt các ngươi cần phải bị tội thạch lôi trầm giọng nói ra được triệu đan cùng vương g i a i gật gật đầu trở lại trong lều vải nghỉ ngơi đi ngươi cũng mệt mỏi một ngày hôm nay ta tới gác đêm a thủy p h ú dung chưa có trở về trong lều vải nghỉ ngơi mà là yêu cầu gác đêm ta không mệt thạch lôi lắc đầu ta tại gác đêm đồng thời cũng tại tu luyện cho nên ta căn bản không mệt nếu như ngươi cũng có thể làm được điểm này ngươi cũng được gắt đêm nếu không ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi bằng không thì ngày mai liền không có tinh lực cảnh giới vậy được rồi ta đi nghỉ ngơi ngủ ngon thạch lôi đã đem nói được phân thượng này thủy phụ dung cũng chỉ có thể bất đắc di trở lại về trong lều vải nghỉ ngơi ngủ ngon hướng trong đống lửa ném mấy khối củi khô sau thạch lôi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết một đêm vô sự ngày thứ hai ăn sáng x o n g sau thạch lôi ba người tiếp tục dọn dẹp cái này mảnh phế tích thủy phụ dung vẫn là trốn đến thắp canh bên trong phụ trách cảnh giới một ngày lại một ngày trọn vẹn dọn dẹp thời gian mười ngày thạch lôi ba người mới đưa cái này mảnh phế tích hoàn toàn dọn dẹp đi ra âu ra ta thực sự là quá lợi hại không nghĩ tới ta vậy mà thật kiên trì nổi nhìn lấy bị hoàn toàn dọn dẹp đi ra phế tích vương giai cùng triệu đan vui đến phát khóc quan chủ chúng ta đã dọn dẹp nhiều ngày như vậy ngài có thể đánh giá ra nơi này là địa phương nào sao chúng ta có cơ hội hay không tìm tới cái gì hữu dụng tin tức a nhìn lấy mấp mô mặt đất vương gia hiếu kỳ hỏi dọn dẹp nhiều ngày như vậy mỗi ngày thấy đều là đủ loại thạch đầu nhưng mà nàng y nguyên nhìn không ra nơi này là địa phương nào ta cũng không biết nơi này là địa phương nào thạch lỗi lắc đầu ta chỉ là dựa theo kinh nghiệm phán đoán nơi này hẳn là một chỗ trọng yếu hơn địa phương có lẽ tại sâu dưới lòng đất liền có một gian bí thất bên trong cất dấu chúng ta muốn tìm tin tức vậy chúng ta này còn chờ cái gì a quan chủ chúng ta mo đưa bí thất tìm ra a vương giai kích động hận không thể hiện tại liền đem mật thất tìm ra gấp cái gì thạch lôi trầm giọng nói ra không nhìn thấy sắc trời đã tối xuống hôm nay tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta tìm tiếp nơi này đến cùng có hay không bí thất quan chủ bí thất không phải đều giấu vô cùng bí ẩn a chúng ta làm sao tìm được a vương gia hiếu k ỳ hỏi chương 87, b ấ t đ ộ n g nếu như nơi này không có đổi thành phế tích m u ố nếu tìm được sâu dưới lòng đất bí thất được dưới cần sâu u phải giải lòng bí q y t rất n h i ề v ấ như đề, n n g m không i có đều đã i thông, thông, vừa vừa thông đạo đây vương i a n h hỏi người đây là chứng gà bên trong t h ọ n xương cốt thạch lôi tức giận bạch vương tốt một chút nếu quả thật có loại này bí thất vậy chúng ta chỉ có thể tự than thở không may loại này bí thất không phải chúng ta có khả năng tiến vào được thật là có loại này bí thất ta nghe thạch lôi nói vương giai kinh ngạc nói ra nàng ý chỉ là muốn cùng thạch lôi n h ấ t tranh cãi lại không nghĩ tới thật có loại này bí thất tồn tại đương nhiên là có loại này bí thất thủy phù dung cười gật gật đầu tại tinh diệu liên bang rất nhiều hào môn thế gia đều có loại này đặc thù bí thất mà lại có h ả o môn thế ra còn không chỉ một cái loại này đặc thù bí thất loại này đặc thù bí thất thường thường sẽ xây ở đặc biệt bí ẩn sâu dưới lòng đất lúc kiến tạo dùng đều là đủ loại tài liệu chân quý có khả năng cam đoan bí thất vài vạn năm sẽ không hủ hỏng hơn nữa còn mang theo ngụy trang năng lực cho dù là ngộ đạo cảnh võ giả cũng rất khó phát hiện loại này bí thất xây song s o n g sẽ hủy đi tất cả xuất nhập thông đạo chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập bên trong đây cũng quá phiền phức ca nghe thủy phù dung giải thích vương giai nhỏ giọng thầm thì một câu loại này đặc thù trong bí thất bảo tồn đều là hào môn thế gia chân chính nội tình không làm phức tạp một điểm sớm đã bị người bắt gọn thạch lỗi vừa cười vừa nói quan chủ loại này bí thất xuất nhập thông đạo đều bị hủy diệt dùng biện pháp gì mới có thể đi vào a triệu đan hiếu k ỳ hỏi có hai loại chỗ pháp có thể ra vào loại này đặc thù bí thất một là thông qua chỉ định song hướng không gian chuyện tống phủ văn bí trận xuất nhập hai là biết đạo không gian tọa độ cường giả trực tiếp phá vỡ không gian xuất nhập thạch lôi trầm giọng nói ra hiện tại ngươi còn hy vọng nơi này sâu dưới lòng đất có loại này đặc thù bí thất sao thạch l ô i nhìn lấy vương giai c ư ờ i hỏi không hy vọng không hy vọng vương giai liên tục k h o á t tay vậy ngươi này còn chờ cái gì a nhanh lên đem đống lửa phát lên chuẩn bị ăn cơm sau đó đi nghỉ ngơi ngày mai đón lấy làm việc thạch lôi trầm giọng nói ra nga vương giai liên tục không ngừng gật đầu sau đó công việc lưu đủ lên triệu đan cũng không chịu ngồi yên đi qua h ồ trợ thạch lỗi ngươi nói nơi này thật có bí thất sao chúng ta thật có thể tìm tới ly khai cái tinh cầu này manh mối sao vương giai cùng triệu đan cách khá xa thủy p h ụ dung đột nhiên hỏi ta làm sao biết thạch lỗi lắc đầu chúng ta bây giờ liền là tại tìm vận may có bí thất đương nhiên tốt nhất chúng ta vẫn là có tỷ lệ tìm tới ly khai cái tinh cầu này manh mối nếu như không có cái gì vậy ta cũng không có biện pháp gì chỉ có thể đi xuống một chỗ tiếp tục đào móc nếu như một mực tìm không thấy bí thất một mực tìm không thấy ly khai cái tinh cầu này manh mối đây thủy phù dung hỏi vậy cũng chỉ có thể trên cái tinh cầu này cùng những cái kia trùng ma đánh du kích đương nhiên nếu như ở chỗ này tu luyện cái mấy chục năm chúng ta vẫn là có cơ hội ly khai cái tinh cầu này thạch lôi trầm giọng nói ra dùng hai người bọn họ tu luyện thiên phú thời gian mấy chục năm đủ để cho bọn hắn có được phá vỡ không gian tu vi bất quá dù cho có thể ly khai cái tinh cầu này không có tinh độ bọn hắn có thể còn sống trở lại tinh rượu liên bang tỷ lệ cũng mười phần xa vời cái kia hai người bọn họ đây thủy phù dung hỏi vậy phải xem hai người bọn họ tạo hóa thạch lôi trầm giọng nói ra nếu như các nàng còn sống ta đương nhiên sẽ hết sức đem các nàng mang đi dù sao ta hướng các nàng cam đoan quá nhất định sẽ đem các nàng mang về tinh rượu liên bang nếu như các nàng không có có thể kiên trì cho đến lúc đó vậy ta cũng không có cách thạch lôi nói mặc dù có chút lánh khóc vô tình nhưng mà thủy phù dung biết đây chỉ là thạch lôi đứng đầu bất đắc dĩ lựa chọn trên cái tinh cầu này còn có số lượng không biết trùng ma tồn tại nếu quả thật bị một con thực lực cường đại trùng ma tìm tới cửa hoặc là bị đếm không hết tinh duệ cấp trùng ma vây quanh bọn hắn liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm lại càng không cần phải nói bảo hộ vương giai cùng triệu đan lúc kia chỉ có thể sinh tử do mệnh chỉ mong ngày mai chúng ta vận khí sẽ không quá kém thủy phù dung nói ra được không nào linh hồng linh vương giai cùng thủy p h ụ dung miệng quạ đen thật sự là quá lợi hại thạch lôi ba người bọn hắn đào sâu ba thước cũng không thể phát hiện thông đạo tồn tại dấu vết vô cùng hiển nhiên nơi này không phải là không có bí thất tồn tại liền là bí thất thật sự là quá bí ẩn bọn hắn căn bản liền không tìm được quan chủ đều là ta không tốt nếu như không phải ta miệng quạ đen có lẽ chúng ta đã, đã tìm được bí thất vương giai hai mắt đỏ bừng rất là tự trách nói ra cái này cũng không trách ngươi chúng ta tới liền là tại tìm vận may vô cùng hiển nhiên lần này chúng ta vận khí không tốt cho nên mới ông cách nào phát hiện bí thất bất quá không sao cái này chỉ là chúng ta lựa chọn thứ một chỗ còn có được mấy nơi trở lấy chúng ta đi đào móc đây thạch lôi s ở s ở vương dai đầu cười an ủi đi chúng ta đem đồ vật thu thập một chút đi xuống một chỗ ân thật giống đem tất cả hảo vận đều dùng xong đồng dạng hơn một tháng trong thời gian thạch lôi mang theo vương dai các nàng liên tiếp đào móc bốn năm mảnh phế tích kết quả một điểm hữu dụng tin tức đều không có phát hiện đến n ỗ i cái gọi là bí thất càng là liền thân ảnh cũng không có nhìn thấy thạch lỗi còn thừa lại cuối cùng một vùng phế tích không có đào móc ngươi còn chuẩn bị tiếp tục đào móc sao một ngày này đ ế n qua bữa tối sau thủy phụ dung hỏi ngươi là thế nào nghĩ thạch lỗi nhìn chằm chằm thủy phụ dung con mắt trầm giọng hỏi ta cảm thấy mảnh này thành thị phế tích bên trong căn bản không có chúng ta muốn tìm đồ chúng ta ở chỗ này đào móc chỉ là tại lanh phí thời gian ta cho là chúng ta hẳn là tiếp tục đi lên phía trước có lẽ chúng ta tại địa phương khác có khả năng có thu hoạch thủy phù dung nói ra trong lòng mình ý nghĩ ta cho rằng ngươi dạng này cách nghĩ là sai lầm thạch lôi không chút khách khí phản bác chúng ta ở chỗ này đào móc thời gian dài như vậy mặc dù một mực không có thu hoạch gì nhưng mà lại cũng thành công bài trừ rất nhiều sai lầm mục tiêu ta cho rằng tại cuối cùng trong một mảnh phế tích có lẽ liền ẩn giấu đi chúng ta muốn thu hoạch được tin tức nếu như liền từ bỏ như vậy chúng ta sẽ hối hận cả một đời các ngươi hai cái thấy thế nào thủy phù dung đưa mắt nhìn sang vương giai cùng triệu đan muốn nghe xem các nàng ý nghĩ ta không cam tâm cứ như vậy từ bỏ đều đào móc nhiều địa phương như vậy cũng không kém cái này một chỗ ta cũng không cam chịu tâm nếu để cho ta lựa chọn ta chọn tiếp tục đào xuống đi đều không ngoại lệ vương giai cùng triệu đan tất cả đều biểu thị giúp đỡ thạch lỗi lựa chọn chương 88, phá cửa đã các ngươi đều muốn đem cuối cùng một vùng phế tích đạo vậy chúng ta chính là ở đây lại đợi mấy ngày a thấy không người tán đồng ý nghĩ của mình thủy phụ dung thỏa hiệp tại mấy ngày kế tiếp bên trong thạch lỗi mang theo vương giai cùng triệu đan đem cuối cùng một vùng phế tích dọn dẹp đi ra lần này bọn hắn vất vả rốt cục đổi lấy thu hoạch quan chủ ngài nhanh tới xem một chút nơi này có một đạo cửa đá đem trên mặt đất đá vụn bản thu vào tu di chỉ hoàn sau mắt nhạy bén vương giai phát hiện phiến đá xuống bùn đất có chút dị thường thế là lại tướng phiến đá xuống bùn đất dọn dẹp sạch sẽ lại không nghĩ dưới bùn đất vậy mà ẩn giấu đi một đạo cửa đá không biết nên không nên đánh mở cửa đá vương giai lớn tiếng bắt chuyện thạch l ô i tới nghe được vương giai la lên không chỉ là thạch l ô i liền triệu đan cùng thủy p h ụ dung cũng chạy tới vương giai sau cửa đá mặt có cái gì a cách gần nhất triệu đan cái thứ nhất chạy tới hiếu kỳ hỏi ta lại không đem thạch cửa mở ra làm sao biết sau cửa đá mặt có đồ vật gì vương giai trắng triệu đan một chút nói ra không có mở ra liền đúng bằng không thì các ngươi liền nguy hiểm sau đó chạy tới thạch l ô i đánh đo một cái sau cửa đá nghiêm mặt nói ra quan chủ các ngươi nói không sai may mắn các ngươi không có nếm thử mở ra cửa đá bằng không thì các ngươi có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng cánh cửa đá này nhưng không có nhìn qua đơn giản như vậy cuối cùng chạy tới thủy phụ d u n g dò xét một phen sau đối với đúng thạch l ô i nói rất là đồng ý thật có đáng sợ sao như vậy vương giai cùng triệu đan vẫn còn có chút hoài nghi đã các ngươi không tin vậy ta liền để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một chút cánh cửa đá này đáng sợ đến cỡ nào nói thạch lôi từ dưới đất ôm lấy một khối to bằng đầu người phiến đá khối vụn các ngươi đều lẫn mất xa một chút nghe thạch lôi nói vương giai cùng triệu đan đều tránh ra ngoài xa hơn mười thước lại xa một chút thạch lôi nhũ nhũ mày nhường vương giai cùng triệu đan lẫn mất xa hơn chút nữa vương giai cùng triệu đan mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là nghe lời lại lui lại xa hơn mười thước đi thạch lôi hét lớn một tiếng cầm trong tay ôm phiến đá khối vụn hung hăng đánh tới hướng cửa đá ẩm phiến đá khối vụn hung hăng nện ở trên cửa đá tại trong một tiếng nổ vang hóa thành vô số mảnh vỡ tư tán bởi r a nhưng không có tại trên cửa đá lưu lại mảy may dấu vết phiến đá khối vụn công kích thật giống xúc động trong cửa đá bộ cơ quan một đoàn to bằng đầu người màu trắng loá lôi cầu đột nhiên xuất hiện tại trên cửa đá sau đó ẩm vang bạo tạc hóa thành vô số đạo màu trắng loá lôi đình xiềng xích tại phương viên trong phạm vi mười thức tàn phá bừa bãi thủy phù dung tại màu trắng lóa lôi cầu xuất hiện đồng thời liền vô ý thức phi tốc lui lại may mắn tránh thoát lôi đ ỉ n h xiềng xích công kích nhưng cũng bị lôi đ ỉ n h xiềng xích bổ sung dòng điện kích thích trên người bộ lông tất cả đều đứng lên đến nội thạch lỗi căn bản không có trốn tránh trực tiếp bị mấy chục đầu lôi đ ỉ n h xiềng xích quấn quanh bao vây lại xa xa nhìn lại tựa như một cái không ngừng lấp lóe điện quang lôi đ ỉ n h kẻ lớn quan chủ quan chủ nhìn thấy thạch lỗi bị lôi cầu biến thành lôi đ ỉ n h xiềng xích công kích vương g a i cùng triệu đan hét lên một tiếng đỏ hồng mắt liền muốn xông qua quan chủ các ngươi không có chuyện gì liền đi các ngươi cũng đừng đi lên quấy dối thủy phù dung ngăn lại vương g a i cùng triệu đan trầm giọng nói ra ta không sao các ngươi không được qua đây bị lôi đình xiềng xích quấn quanh bao khỏa thạch lỗi cũng mở miệng nói chuyện nghe được thạch lỗi nói vương g a i cùng triệu đan lúc này mới an t ĩ n h lại bất quá vẫn là mắt lộ ra lo lắng nhìn c h ầ m c h ầ m vào bị lôi đình xiềng xích quấn quanh bao khỏa thạch lỗi c h ọ n vẹn quá một phút đồng hồ thời gian quấn quanh bao khỏa tại thạch l ô i trên người lôi đình xiềng xích mới dần dần tiêu tán lộ ra bên trong người mặc trọng giáp thạch l ô i hô thật dài nôn một ngụm c h ọ c khí thạch l ô i mở hai mắt ra từng bước một chậm rãi lui lại quan chủ ngài không có sao chứ quan chủ ngài không có bị thương chứ thạch l ô i ngươi thế nào không tránh a ngươi có biết hay không làm như vậy đến cỡ nào nguy hiểm tam nữ đi vào thạch l ô i bên người quan tâm hỏi yên tâm đi ta không bị tổn thương thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như không có đầy đủ nắm chắc ta làm sao có thể đứng tại chỗ bất động màu trắng l ó a lôi cầu xuất hiện trong nháy mắt hắn liền kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên ngũ trọng cường hóa phòng ngự phù văn bí trận lại kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú kinh cước thạch giáp thậm chí còn bất kể tiêu hao tại huyết sắc kinh cước sáo trang mặt ngoài bao trùm tầng một thật dậy chân nguyên vì chống cự màu trắng l ó a lôi cầu công kích thạch lỗi quả thực là sáng ra bản thân cường đại nhất phòng ngự sở dĩ không có giống thủy phù dung như thế tránh đi màu trắng loá lôi cầu công kích mà là đứng tại chỗ t r ọ i cứng màu trắng loá lôi cầu công kích một mặt là muốn nhìn một chút thực lực mình đến tới trình độ nào một phương diện khác cũng là nghĩ thông qua tự thể nghiệm am hiểu cánh cửa đá này một chút nội tình nhìn xem biết đánh nhau hay không mở cánh cửa đá này về sau không cho phép lại làm như vậy ngươi có biết hay không chúng ta đều sắp bị ngươi hù chết thủy phù dung lạnh giọng nói ra v â n v â n v â n ta hướng các ngươi cam đoan thạch lỗi miệng đầy đáp ứng bất quá có thể hay không nghiêm túc chấp hành vậy cũng không biết trên cửa đá đáng sợ như thế cơ quan nói do nơi này không phải bình thường địa phương có lẽ tại sao cửa đá mặt liền có chúng ta đang tìm tin tức bất quá nghĩ muốn mở ra c á n h cửa đá này còn không phải là đơn giản sự tình thủy phù dùng c a o mày nói ra n g ư ờ i đây có thể nói sai nghĩ muốn mở ra cửa đá vẫn là rất đơn giản thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi không thấy được đoàn k i a m màu trắng lóa lôi cầu lợi hại đến mức nào sao chẳng lẽ ngươi nghĩ c h ỉ a vào màu trắng lóa lôi cầu công kích đem cửa đá đập ra thủy phù dung lạnh giọng nói ra màu trắng lóa lôi cầu mặc dù lợi hại nhưng mà đã nhiều năm như vậy trên cửa đá cơ quan còn có thể có bao nhiêu năng lượng dù cho trong cơ quan năng lượng là đầy nhưng mà nơi này đã không có người thủ vệ chúng ta hoàn toàn có thể một chút xíu đem trong cơ quan năng lượng trước tiêu hao sạch sẽ sau đó lại nghĩ biện pháp đem thạch cửa mở ra thạch l ô i vừa cười vừa nói thủy phù dung im lặng nàng quên nơi này không phải tinh diệu liên bang ở đây mảnh phế tích bên trong bọn hắn có thể không cố kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần cân nhắc sẽ có hay không có người tìm bọn họ để gây sự ngươi nói đúng vậy thì theo ngươi ý tứ xử lý a thủy phù dung đem mở ra cửa đá nhiệm vụ giao cho thạch lỗi hoàn thành các ngươi đều trốn xa một chút ta muốn bắt đầu thạch lỗi ôm lấy một khối to bằng đầu người phiến đá khối vụn đối với đúng tam nữ nói ra tam nữ nghe lời xa xa né tránh ẩm ẩm ẩm từng khối to bằng đầu người phiến đá khối vụn bị thạch l ô i dùng sức ném ra thật giống từng viên đạn pháo ruột đặc chuẩn sắc đánh vào trên cửa đá phát ra từng tiếng nổ đùng t ó é lên vô số đá vụn b ộ t phấn cửa đá nhận công kích xúc động cơ quan từng đoàn từng đoàn màu trắng lóa lôi cầu đột nhiên xuất hiện tại trên cửa đá sau đó ầ m vang bạo tạc hóa thành vô số đầu màu trắng lóa lôi đ ỉ n h xiềng xích tại phương viên trong phạm vi mười thước tàn phá bừa bãi bất quá theo phiến đá khối vụn lần lượt công kích đột nhiên xuất hiện tại trên cửa đá màu trắng lóa lôi cầu càng ngày càng nhỏ bạo tạc sau hình thành lôi đỉnh xiềng xích số lượng cũng càng ngày càng ít phạm vi bao phủ cũng tại một chút xíu thu nhỏ rốt cục thật giống năng lượng hao hết bình thường phiến đá khối vụn nện ở trên cửa đá mặc dù vẫn là sẽ bị chấn thành vô số đá vụn bột phấn lại sẽ không còn có màu trắng lóa lôi cầu xuất hiện bất quá thạch lôi y nguyên không dám k i n h thường vẫn là dùng phiến đá khối vụn thăm dò mấy chục lần bí pháp mang n u chi lực trọng lượng chuyển hóa gấp 20 lần đoạn hải thạch lôi cao cao nhảy lên sau đó kích hoạt đầu vương truy bên trên phủ văn bí trận đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 20 lần sau đó nặng nề mà nện ở trên cửa đá ầm ầm ba một tiếng vang thật lớn cửa đá bị thạch l ô i một cái búa đập bể thành vô số mảnh vỡ chương 89 m h tiêu h à o cửa đá vỡ vụn lộ ra đằng sau không biết thông hướng nơi nào hữu ám thông đạo vội vã chịu chết đi a liền trên cửa đá đều có cơ quan bấy dập trong thông đạo có thể không có, có cơ ó c quan bấy dập thạch lỗi nhanh tay lẹ mắt kéo lại chuẩn bị xông đi vào triệu đan lệnh giọng nói ra hhh c c c bị thạch lỗi thuyết giáo dừng lại triệu đan không có ý tứ sở cái đầu giả ngu quan chủ chúng ta không đi vào làm sao biết trong thông đạo không có, có cơ ó c quan hay không bấy dập à? vương d a i h ỏ i có phải không là ngốc không biết có câu nói gọi là tìm tòi trước khi hành động sao thạch lỗi bị tức mắt t r ợ n trắng cảm giác tim ẩn ẩn thấy đau có mấy người này tại bên người hắn không biết muốn bao nhiêu thao bao nhiêu tâm biết biết ta cái này đi tìm thạch đầu nhìn ra thạch lỗi sinh khí vương giai liên tục gật đầu chuẩn bị đi tìm hỏi đường thạch đầu đừng tìm quá nhỏ cũng đừng tìm quá lớn cùng chúng ta cao không sai biệt cho lắm là được không cần cố ý tìm quá tròn t r ị a mang về chúng ta có thể một chút xíu sửa chữa nhớ kỹ dùng tu di chỉ hoàn nhiều trang mấy khối b ằ n g không thì ngươi còn nhiều hơn chạy mấy chuyến thạch lỗi phân phò nói biết rồi vương giai gật gật đầu xoay người đi thu thập thạch đầu vương giai chờ ta một chút ta cũng đi chung với ngươi triệu đan hô một tiếng cũng đi theo thạch lỗi ngươi nói nơi này thật có chúng ta muốn tin tức sao thủy phù dung hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu bất quá đã nhiều năm như vậy nơi này còn có cường đại như thế phòng hộ lực lượng nói rõ nơi này rất không bình thường dù cho tìm không thấy chúng ta muốn tin tức cũng sẽ không để chúng ta toi công bận rộn nhiều ngày như vậy đang nói vương giai cùng triệu đan chạy về đến quan chủ những đá này có đủ hay không nói vương giai cùng triệu đan từ tu di chỉ hoàn bên trong đổ ra mấy chục khối cao cỡ một người tảng đá lớn đủ đủ thạch lôi gật gật đầu giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ tận lực đem những đá này trẻ thành viên cầu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vương giai cùng triệu đan lớn tiếng bảo đảm nói tiểu hình phù văn pháo đối phó tạp binh cấp trùng ma mọi việc đều thuận lợi nhưng mà đem tảng đá lớn trẻ thành viên cầu liền lực có thua cho nên vương giai cùng triệu đan chỉ có thể xuất r a dự bị đao kiếm từng chút từng chút đem tảng đá lớn trẻ thành viên cầu vương giai cùng triệu đan sử dụng đao kiếm đều là thạch lỗi từ những cái kia gặp rủi ro người trên người tìm tới mặc dù không gọi được đánh đâu t h ằ n g đó nhưng cũng có thể thiết kim đoạn ngọc một khối khối đá lớn thật giống như mềm mại đ ầ u hũ đồng dạng rất nhanh liền bị hai người một chút xíu tất cả đều trẻ thành so sánh mượt mà viên cầu quan chủ âm ấm nhấp nhô bên trong quả cầu đá phát động trong thông đạo cái này đến cái khác cơ quan b ấ dập trong nháy mắt u ám trong thông đạo xuất hiện từng viên to bằng đầu người màu trắng lóa lôi cầu sau đó ẩm vang bạo tạc hóa thành vô số đạo màu trắng lóa lôi đình x i ề n xích từng viên quả cầu đá ngay tại vô số màu trắng loá lôi đình xiềng xích công kích đến hóa thành bột đá nếu như ngươi sông đi vào những thứ này bên dưới quả cầu đá c h ẳ n g liền là ngươi hạ tràng thậm chí sẽ càng hỏng bét thạch lỗi một chỉ trong thông đạo bị vô số màu trắng loá lôi đình xiềng xích công kích quả cầu đá đối với đúng triệu đan lạnh giọng nói ra h h h triệu đan sớm đã bị trong thông đạo cơ quan bấy dập dọa đến nói không ra lời nghe thạch lỗi thuyết giáo sau chỉ có thể sở cái đầu giả ngu quan chủ cái thông đạo này nguy hiểm như vậy người văn minh này liền không lo lắng ngộ thương sao vương giai hỏi nơi này bảo tồn được tốt như vậy nói do nơi này rất đặc thù bình thường người không có khả năng biết nơi này có khả năng đi vào nơi này người không phải đối với nơi này rất quen thuộc liền là giống như chúng ta chuẩn bị mạnh mẽ xông tới người cho nên căn bản liền không tồn tại ngộ thương nếu như đối với nơi này rất quen thuộc khẳng định sẽ mang lên đặc thù tín vật nghị phát động trong thông đạo cơ quan bẫy dập cũng không dễ dàng nếu như giống như chúng ta đối với nơi này không hiểu chỉ có thể dựa vào man lực mạnh mẽ xuống tới khẳng định sẽ phát động nơi này cơ quan bấy dập có khả năng gánh vác những công kích này còn có mạng sống cơ hội nếu không mạng nhỏ liền phải ở lại chỗ này thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra chúng ta đổi cái thời điểm tốt nơi này đã bị bỏ hoang nếu không chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy đã sớm đem người dân tới đâu còn sẽ giống như bây giờ có thể một chút xíu tiêu hao trong thông đạo những cơ quan kia trong c ả m b ấ y năng lượng Quán chủ, những thứ này quả cầu đá những này dùng、sao? Trong thông chủ, thứ đủ đạo sao? vương giai nhìn thấy quả cầu đá số lượng không ngừng giảm bớt trong thông đạo cơ quan bẫy dập lại là một mực tại phát huy tác dụng n h ị n không được nói ra muốn đem trong thông đạo cơ quan trong c ạ m bẫy năng lượng tất cả đều tiêu hao sạch sẽ những thứ này quả cầu đá căn bản chưa đủ vương giai ngươi cùng triệu đ a n chuẩn bị thêm một chút quả cầu đá tranh thủ duy nhất một lần đem những thứ này cơ quan trong cạm bấy năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ bằng không thì những thứ này cơ quan trong cạm bấy năng lượng rất có thể sẽ tự hành khôi phục một khi cơ quan trong cạm bấy năng lượng khôi phục chúng ta thời gian dài như vậy cố gắng liền buồn phí thạch lôi trầm giọng nói ra minh bạch vương giai cùng triệu đang gật gật đầu tiếp tục đi chuẩn bị quả cầu đá thạch lôi ta cũng đi giúp các nàng a thủy phù dung nói ra ngươi có c à n g chuyện trọng yếu muốn đi làm thạch lỗi lắc đầu ngăn cản nói cần ta đi làm cái gì thủy phù dung hỏi ta hy vọng ngươi thủ tại chỗ này đem những này quả cầu đá từng cái tiến lên trong thông đạo ta muốn đi phụ cận bắt một chút cỡ lớn g i ã thú trở về dùng những thứ này g i ã thú cho chúng ta tìm kiếm đường thạch lỗi nói ra ngươi ý là trong thông đạo còn có không có bị quả cầu đá phát động cơ quan bấy dập thủy phù dung kinh ngạc nói ra không sai thạch lỗi gật gật đầu Ta hoài nghi trong thông hoài nghi đương ạ o vào còn có một bộ phận cơ quan bấy dập là nhằm vào có tức, cầu chỉ có cái châm tức phận quan nhằm sinh mệnh không năng động những nối đúng, sinh mệnh khí tức cơ quan một bộ tử vật, phát bấy bấy dập dập. khí khả cơ quả kia là là với, khí đá đ nhiên những thứ này chỉ là ta suy đoán đến cùng có hay không loại này cơ quan bấy dập còn muốn thăm dò đằng sau mới biết được cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mặc kệ có hay không loại này châm đối với đúng sinh mệnh khí tức cơ quan bấy dập chúng ta thăm dò một chút luôn luôn được thủy phù dung gật gật đầu nói ra vậy trong này liền giao cho ngươi ta chẳng mấy chốc sẽ trở về nếu như ngươi bên này có cái gì dị thường xuất hiện lập tức cho ta phát tín hiệu ta sẽ mau chóng gấp trở về thạch lỗi nói ra không có vấn đề thủy phù dung gật gật đầu nói ra giao phó xong tất cả những t h ứ này sau thạch lỗi ly khai cái này mảnh phế tích đi phụ cận tìm kiếm cỡ lớn g i á thú có lẽ là thành thị phế tích phụ cận trùng ma tất cả đều bị thạch lỗi bọn hắn đánh g i ế t duyên cớ tại h h thị phế tích phụ thú số lượng rõ ràng biến nhiều, h à ràng n cận lượng biến t giá số rõ c h l ô rất trâu r tìm một nhẹ nhàng mà tìm đến một đám cùng n mà đám loại ừ vương giai cùng triệu đan trợ rút xuống thạch lôi đem bảy g i ã thú này tất cả đều đổi u tới một cái dùng đá lớn dựng dựng lên giản dị thú cột bên trong chỉ chờ quả cầu đá đem trong thông đạo cơ quan t r o n g cảm bấy năng lượng tiêu hao sạch sẽ liền dùng những thứ này dã thú đi dò xét trong thông đạo có còn hay không còn lại cơ quan bấy giờ chương chín mươi cửa đá cản đường c h ọ n vẹn dùng ba ngày thời gian cũng không biết tiêu hao bao nhiêu khỏa quả cầu đá trong thông đạo cơ quan bẫy dập rốt cục hao hết năng lượng đã không còn màu trắng lóa lôi cầu xuất hiện vương giai đem thú cột bên trong dã thú chạy tới một con thạch lôi trầm giọng nói ra là vương giai gật gật đầu quay người l y khai thời gian không dài vương giai xua đuổi lấy một con dã thú trở về một hồi ta sẽ đem con dã thú này đuổi đi vào giò đường nếu như không có nguy hiểm ta sẽ đi theo vào đem trong thông đạo những cơ quan kia b ấ y dập toàn bộ phá hư chờ ta xác định trong thông đạo đ ã an toàn các ngươi lại theo vào đến nghe rõ sao thạch lỗi trầm giọng nói ra vương g a i cùng triệu đan liên tục gật đầu thạch lỗi nếu không ta và ngươi đi vào trung a thủy phù dung nói ra trên người nàng cũng có mấy món bảo mệnh phù văn bí khí phòng hộ năng lực cực mạnh nàng tin tưởng trong thông đạo những thứ này cơ quan b ấ y dập tổn thương không để cho không được thạch lỗi lắc đầu chúng ta mấy người bên trong liền hai ta tu vi cao nhất nếu như đều đi vào gặp được nguy hiểm ai có thể đem hai ta cứu ra nếu như chỉ có ta một người đi vào dù là ta gặp được nguy hiểm cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian các ngươi ở bên ngoài cũng có thời gian nghĩ biện pháp đem ta cứu ra vậy được rồi ngươi hết thể cẩn thận nghe thạch lôi nói thủy phụ dung không còn yêu cầu cùng thạch lôi đi vào chung ân thạch lôi gật gật đầu đem dã thú xua đổi t i ế n trong thông đạo một đoàn a thú về trước chạy. o thạch lối g chưa đụng tới, màu trắng lóa lôi cầu tại thông đạo chỗ sâu xuất hiện sau đó ầm vang bạo tạc hóa thành vô số đạo màu trắng lóa lôi đình xiềng xích bị tác động đến g i ã t h ú trong nháy mắt bị màu trắng lóa lôi đình xiềng xích hóa thành cho bụi ta suy đoán không có sai trong thông đạo quả nhiên có châm đối với đúng sinh mệnh khí tức đặc thù cơ quan bấy giờ nhìn thấy g i ã thú bị màu trắng lóa lôi đỉnh xiềng xích hóa thành cho bụi thạch lôi tuyệt không đau lòng trái lại đối với mình dự kiến trước rất là hài lòng vương giai lại chạy tới một con g i ã thú là vương giai gật gật đầu quay người l y khai thời gian không dài lại một con g i ã thú bị đuổi tới thạch l ô i trước mặt p h ú c lại là một đao đâm đi vào thụ thương g i ã thú kêu thảm s ô n g vào trong thông đạo ta đi vào trước nói xong thạch lôi không chút do dự đi theo dò đường g i ã thú đằng sau cũng đi vào thông đạo sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải t h u ấ n kích ở trong đường hầm không ngừng tiến lên trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy cũng không có nhàn rỗi không dừng lại đối với đúng trong thông đạo từng khối phiến đá tiến hành công kích từng đoàn từng đoàn tinh thuần sao trời chân nguyên xuyên thấu qua phiến đá sau trong nháy mắt bộc phát hóa thành một đạo đạo sóng chấn động tùy ý phá hư phiến đá đằng sau hết thảy thạch lôi đối với đúng Công kích có mình rất lại ò n tin, dù là hắn không có chuẩn ẩn tàng g tìm tới t dù là có sắc trong tối thảm thức triệt tuyệt phát tắc cho quan nhưng hắn công những quan không cũng không dụng. anh, giờ, đối đi kia cơ cách đặc kích, cơ có qua huy bấy bấy bị dày hủy, phá mà để dập dù Và là ạ i l một đoàn màu trắng lóa lôi cầu xuất hiện ẩm vang bạo tạc sau hóa thành vô số đạo màu trắng lóa lôi đình xương xích đem cái thứ hai dò đường g i ã thú cũng hóa thành cho bụi ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thiên phú kinh cước thạch giáp kích hoạt chân nguyên hộ thể sơn băng theo sát tại giò đường giã thu sau l ư n g thạch lôi tại màu trắng lóa lôi cầu xuất hiện trong nháy mắt liền kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú kinh cước thạch giáp lại kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên năm cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trượn thậm chí tại bên ngoài thân bao trùm tầng một thật dày chân nguyên bảo đảm màu trắng lóa lôi đỉnh xiềng xích sẽ không tổn thương đến chính mình sau đó mới đưa tay t r ú n g phương đầu truy hung hăng ném ra đi phá hư cái này còn có thể phát huy tác dụng cơ quan bẫy rập đem cái này còn có thể phát huy tác dụng cơ quan bẫy dập phá hư sau thạch lỗi không có tiếp tục đi tới mà là lui ra ngoài quan chủ bên trong còn có bao nhiêu cơ quan bẫy dập có khả năng phát huy tác dụng nhìn thấy thạch lỗi đi ra vương giai hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu do đường g i ã thú chết ta đem nô ra đến cơ quan bẫy dập phá hư liền lui ra ngoài còn thừa lại bao nhiêu cơ quan bẫy dập ta cũng không rõ ràng bất quá ta đoán chừng cũng không nhiều dù sao thông đạo ta đã đi hơn phân nửa quan chủ ta đi thu cột b ê n kia cho ngài nhiều đổi u mấy con giỏ đường dã thú tới nói xong cũng không đợi thạch lỗi nói chuyện vương g a i liền chạy xa thời gian không dài vương g a i xua đuổi lấy bốn con dã thú trở về ngươi đây là một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho ta ả thạch lỗi giả trang ra một bộ không cao hứng bộ dáng hắc hắc hắc vương g a i gãi đầu giả ngu ta đi vào các ngươi liền chờ ta tin tức t ố t ta cho vương g a i một cái đầu sụp đổ nhìn lấy vương g a i đau đến nhe răng nít miệng thạch lỗi cười đắc ý lần nữa vội vàng dò đường g i ã thú đi vào trong thông đạo mượn nhờ dò đường g i ã thú thạch l ô i lại ở trong đường hầm phát hiện mấy châm n ố i với đúng sinh mệnh khí tức cơ quan bấy dập đem những thứ này cơ quan bấy dập tất cả đều phá hư sau thạch l ô i rốt cục đi đến cuối thông đạo đem ngăn ở cuối thông đạo mấy khoả quả cầu đá thu vào tu di chỉ hoàn sau thạch l ô i rốt cục thấy rõ cuối lối đi là cái gì tại cuối thông đạo đồng dạng là một đạo cửa đá bóng loáng cửa đá mặt ngoài từng dây chỉnh tề l ỗ thủng vô cùng dễ thấy thạch lôi tại phụ cận tìm tìm một cái phát hiện một đôi khắc rõ p h ù văn con dấu con dấu số lượng cùng trên cửa đá lôi thủng số lượng nhất trí thạch lôi biết nghĩ muốn mở ra cửa đá những thứ này khắc rõ p h ù văn con dấu liền là mấu chốt đáng tiếc hắn am hiểu là phá hư đồng thời không am hiểu giải đố trò chơi trong thông đạo cơ quan bấy dập đã bị ta phá hư các ngươi có thể tiến đến trở về thông đạo cửa vào thạch lôi đối với đúng tam nữ nói ra quan chủ cuối thông đạo có cái gì a vương gia hiếu k ỳ hỏi tới chỗ các ngươi liền biết thạch lỗi một mặt thần bí nói ra xuyên qua thật dài thông đạo mấy người đi vào cuối thông đạo nhìn thấy cuối thông đạo cửa đá nhìn thấy những thứ này khác do phù văn con dấu a ta đoán chừng chỉ có dựa theo chính xác trình tự đem những thứ này khắc họa phù văn này con dấu bỏ vào những lô hướng này cửa đá tài có thể mở ra nếu như trình tự phạm sai lầm rất có thể phát động trên cửa đá cơ quan bấy giờ thậm chí dẫn đến nơi này tự hủy thạch lỗi trầm giọng nói ra bản thân suy đoán ba người các ngươi ai đ ố i với đúng phù văn có nghiên cứu có thể hay không thôi diễn ra những thứ này khắc rõ phù văn con dấu chính xác sắp đặt c h í n h tự ta không hiểu vương giai cái thứ nhất mở miệng nói chuyện ta cũng không hiểu triệu đan cũng lắc đầu ta đ ố i với đúng phù văn hơi có nghiên cứu bất quá ta cũng không dám hứa chắc có thể thôi diễn ra chính xác sắp đặt c h í n h tự chỉ có thể nói hết sức thử một lần còn có ai cũng không biết cánh cửa đá này cho phép nếm thử mấy lần nếu như chỉ có một lần cơ hội ta thôi diễn chính xác chúng ta liền có thể thuận lợi mở ra cửa đá nếu như thôi diễn sai lầm vậy chúng ta khả năng liền phải đối mặt cửa đá phản kích thậm chí là trơ mắt nhìn lấy nơi này tự hủy Thủy Phù Dung chầm ngâm một chút, tư thế trọng Thủy thể Ta thứ ta quyết tốt. Phù chầm Chương nghĩ? hệ Phù không chuyên chỉ chừng không hiểu những thứ này, ta nghe quyền này, Dung Dung dám liệu. cầu ngâm nói mang người nào Căn cũng đoán, người kiến. người, người định liền Các độc có các các mọi đại, ra. về là ý ta tán cùng các ngươi quyết định triệu đan lắc đầu trực tiếp cho thấy thái độ mình quan chủ cánh cửa đá này ngài có thể sử dụng truy đập ra sao vương d a i h ỏ i rất khó thạch lôi an ngay nói thật ta chỉ có ba thành năm chắc có thể đem cánh cửa đá này đập ra nếu như ta tu vi lại đề cao một cảnh giới ta đem cánh cửa đá này đập ra năm chắc sẽ đề cao đến năm thành bất quá đem cửa đá đập ra chỉ là hạ hạ sách rất có thể sẽ để cho chúng ta đứng trước cửa đá phản kích thậm chí là trực tiếp dẫn đến nơi này tự hủy chúng ta phí công nhiều ngày như vậy cái gì cũng không chiếm được ta minh bạch vương giai gật gật đầu quan chủ ngài làm quyết định đi ta nghe ngài thủy tiểu thư vậy thì vất vả ngươi biết vương giai cùng triệu đan ý nghĩ sau thạch lỗi đánh nhịp làm cuối cùng quyết định ta hết sức nỗ lực thủy phù dung dùng sức chút gật đầu nói ra ngươi chuẩn bị ở chỗ này nghiên cứu vẫn là về doanh nghiên cứu thạch lỗi hỏi nơi này quá buồn b ự c để cho ta vô cùng không thoải mái ta vẫn là về doanh nghiên cứu a chí ít chỗ này sẽ không để cho ta có khí buồn bực cảm giác nếu quả thật có thể thôi diễn ra một chút hữu dụng tin tức lại trở lại thăm một chút cũng không m u ộ n thủy phù dung nghĩ một hồi nói ra cũng tốt vậy chúng ta liền về doanh địa đi nghiên cứu a nhìn một chút cảnh vật chung quanh nơi này thật có chút nhỏ hẹp thời gian ngắn còn sẽ không có vấn đề gì thời gian dài tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy kiềm chế cho nên thạch l ô i đồng ý gật gật đầu nói ra đem trên cửa đá lỗ thủng tất cả đều dựa theo tỷ lệ thu nhỏ sau nguyên dạng miêu tả tại một trang giấy bên trên mấy người đem khắc rõ phủ văn con dấu một cái không rơi tất cả đều chứa vào lúc này mới trở về trong doanh đ ị a vương giai ngươi cùng triệu đan ở chỗ này chiếu cố thủy tiểu thư ta đi phụ cận đi một vòng nhìn xem có hay không trùng ma hoạt động dấu vết hoặc là người sống sót hoạt động dấu vết đem khắc do phủ văn con dấu mang về ngày thứ hai ăn sáng x o n g sau thạch lỗi đột nhiên nói ra ngươi chuẩn bị ra ngoài bao lâu thời gian thạch ủ y ngày trở về, có lẽ 5 ngày Phù hỏi, chuẩn chút, chẳng qua nếu như không Dung qua nếu n g đi ta một trở trở xa có có có bị lẽ lẽ về, về, o i ý muốn trễ nhất sẽ không vượt qua nhất không ngày. trễ vượt t h sẽ ạ lỗi nghĩ một hồi nói ra ta không tại thời điểm nếu như các ngươi gặp được trùng ma hoặc là lòng mang ý đồ xấu người sống sót có thể trốn trước hoặc là rời đi nơi này ta sau khi trở về sẽ đi tìm các ngươi có thể t h ủ y phù dung gật gật đầu bất quá tốt nhất có thể về sớm một chút ngươi ly khai quá lâu chúng ta sẽ muốn ngươi ta tận lực về sớm một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi chuẩn bị khi nào thì đi thủy phù dung hỏi lập tức đi thạch lỗi nói ra thạch lỗi đi vương g a i cùng triệu đàn trên người gánh liền trọng trừ một ngày ba bữa các nàng còn muốn thay phiên ra ngoài đi săn thu thập t u ổ i khô phụ trách doanh địa cảnh giới ban đêm còn muốn thay phiên các đêm mấy ngày kế tiếp hai người trên mặt trẻ con mập toàn bộ đều biến mất khỏe mắt cũng mang lên từng tia mỏi m ệ n h mà các nàng nhắc tới thạch lỗi nhưng vẫn không có trở về trong nháy mắt khoảng cách thạch lỗi ra ngoài đã tám ngày thời gian một ngày này phụ trách tại tháp canh bên trong cảnh giới vương giai đột nhiên trông thấy nơi xa có người hướng doanh địa bên này đi tới nhìn kỹ lại là thạch lỗi trở về quan chủ trở về à nha quan chủ trở về à nha vương giai kích động lớn tiếng la lên vương giai âm thanh kinh động triệu đan cùng ngay tại thôi diễn thủy phụ dung quan chủ ở đâu triệu đan kích động hỏi q u á n chủ ở bên kia lập tức tới ngay vương giai lấy tay chỉ một cái lớn tiếng nói đọc c h u y ệ n với choe nù ạ thỏa thuận vương giai ngón tay phương hướng triệu đan cùng thủy phù dung rất nhanh liền nhìn thấy thạch lỗi càng ngày càng rõ ràng bộ dáng quan chủ quan chủ triệu đan lớn tiếng la lên chạy tới thủy phù dung thì là y m ắng cười cười không nhanh không chậm đi qua ta không tại mấy ngày nay các ngươi không có gặp được nguy hiểm gì a thạch lỗi quan tâm hỏi không có triệu đan lắc đầu nói ra nơi này trừ thạch đầu liền là cỏ hoang g i ã thú đều rất ít xuất hiện nơi nào sẽ có nguy hiểm gì quan chủ ngài thế nào nhiều như vậy thiên tài trở về trên đường gặp được một ít chuyện chỉ hoãn hai ngày thời gian bằng không thì ta sớm liền trở lại thạch lỗi vừa cười vừa nói là gặp được chúng ma vẫn là gặp được người sống sót thủy phù dung đi tới hỏi đều gặp được nhớ tới vài ngày trước chuyện phát sinh thạch lỗi trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp kết quả đây thủy phù dung hỏi kỳ thật không thấy được người sống sót thân ảnh thủy phù dung trong lòng liền có một ít suy đoán hỏi như vậy chỉ là muốn xác định một chút chính mình suy đoán có phải không là đối với a mười cái người sống sót bị ba cái tinh duệ cấp thị huyết nghị công kích đúng lúc bị ta gặp được ta đương nhiên không thể c h ơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị tinh duệ cấp thị huyết nghị công kích liền đi lên hỗ trợ không nghĩ tới vừa vặn đem cái kêu ba cái tinh duệ cấp thị huyết nghị đánh giết bọn hắn liền lấy oán trả ơn nghĩ muốn giết ta bất đắc dĩ tình hùng dưới ta cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ thạch lôi trầm giọng nói ra tính không nói những thứ này bực mình sự tình ngươi bên này thôi diễn có cái gì tiến triển sao có một chút tiến triển bất quá tiến triển không lớn thủy phù dung lắc đầu nói ra khắc rõ phù văn con dấu số lượng quá nhiều muốn thôi diễn ra chính xác sắp đặt chỉnh tự vô cùng khó khăn ta hiện tại ngay tại phá giải những phù văn này ẩn chứa ý tứ nếu như có thể đem những phù văn này ẩn chứa ý tứ biết rõ ràng đối với đúng ta thôi diễn sẽ có trợ giúp rất lớn chỉ là trên cái tinh cầu này văn minh đã biến mất trong tay của ta cũng không có trên cái tinh cầu này văn minh bất kỳ tư liệu nghĩ muốn biết rõ ràng những phù văn này ẩn chứa ý tứ đồng thời không đơn giản ta cũng chỉ có thể một chút xíu phá giải mà lại còn không biết phá giải đi ra ý tứ có đúng hay không sách từ bản thân phụ trách nhiệm vụ thủy phụ dung liền cảm giác mình não người đều đau bất quá thạch lỗi bọn hắn đều đem hy vọng ký thác ở trên người nàng nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nghiên cứu lần này ra ngoài ta cũng không phải là không có một điểm thu hoạch ta nghĩ những tài liệu này hẳn là đối với đúng ngươi có một ít trợ giúp thạch lỗi từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một trồng giấy trắng trên tờ giấy trắng miêu tả lấy từng cái quái dị văn tự cùng từng mai từng mai phù văn những tài liệu này ngươi từ nơi nào làm ra tiếp nhận thạch lỗi lấy ra tư liệu thủy phụ dung đại khái lật nhìn một chút một mặt kinh hỉ hỏi những tài liệu này nàng mặc dù tạm thời còn không có hiểu rõ nhưng mà trực giác nói cho nàng những tài liệu này đối nàng phá giải những cái kia phù văn rất có ích lợi có lẽ mở ra cửa đá mấu chốt ngay tại những này trên tư liệu những tài liệu này một phần là ta chiến lợi phẩm một phần là ta tại một chỗ trong di tích thác ấn xuống đến ta cảm thấy những tài liệu này khả năng đối với đ ú n g người có chỗ trợ giúp liền đều mang về thạch lỗi vừa cười vừa nói những tài liệu này đối với đ ú n g ta trợ giúp rất lớn Ta đi nghiên chương ứ u n ữ n g tài i l chín mươi hai bí thất từ khi đạt được thạch lỗi cung cấp tư liệu sau thủy phụ dung liền đem chính mình đóng trong lều vải không biết ngày đêm đối với đúng con dấu bên trên những cái kia phù văn tiến hành phá giải thôi d i ệ n những cái kia khắc rõ phù văn con dấu sắp đặt c h í n h tự trong c h ư ớ c mắt hơn nửa tháng quá khứ ha ha ha ta rốt cục thôi diễn ra những thứ này khắc rõ phù văn con dấu chính xác sắp đặt trình tự thủy phù dung cười lớn từ trong lều vải chạy đến giống như điên chúc mừng ngươi rốt cục thành công bất quá ngươi có phải hay không hẳn là trước đi tám thạch lôi thần sắc có chút quái dị nhắc nhở a ba đi qua thạch lôi nhắc nhở thủy phù dung cũng phát hiện mình không ổn hét lên một tiếng thân hình loại lên dùng tốc độ nhanh nhất chui về trong lều vải hơn nửa tháng thời gian nàng vẫn bận nghiên cứu thạch lỗi mang về những tài liệu kia phá giải con dấu bên trên phủ văn ẩn chứa ý tứ thôi diễn những thứ này khắc rõ phủ văn con dấu sắp đặt trình tự khắt tùy tiện uống mấy ngụm nước đói bụng lung tung ăn một chút gì thời gian nghỉ ngơi tức thì bị áp xúc đến cực hạn đến nỗi cá nhân vệ sinh càng là hoàn toàn bị nàng xem nhẹ thôi diễn ra những cái kia khắc rõ phủ văn con dấu sắp đặt trình tự sau kích động nàng trước tiên liền chạy ra khỏi lều vải tuyên bố cái tin tức tốt này đạt được thạch l ô i nhắc nhở sau mới giật mình mình đã hơn nửa tháng không có tắm rửa lúc này nàng không những bẩn thỉu trên người càng là tản ra khó ngửi mùi vị khắc thường cái này khiến nàng như thế nào có thể chịu được chỉ có thể xấu hổ trốn vào trong lều vải đem chính mình được được thu thập một chút hơn nửa ngày thủy phụ dung tài thần sắc có chút mất tự nhiên từ trong lều vải đi ra nhanh lên tới dùng cơm a thịt xin cùng canh thịt đều làm tốt thạch l ô i không có lấy vừa vặn chuyện vừa x ẻ ra trêu ghẹo thủy phụ dung mà là cười nhường thủy phù dung tới dùng cơm thủy phù dung trốn vào trong lều vải lúc tắm rửa thạch lỗi liền để vương g a i cùng triệu đ a n chuẩn bị thịt nướng cùng canh thịt thủy phù dung từ trong lều vải đi ra thịt nướng cùng canh thịt cũng vừa dễ dàng ăn bận điệu nhiều ngày như vậy hiện tại rốt cục có thể an an tĩnh tĩnh uống một ngụm canh thịt thủy phù dung uống một ngụm nóng hổi canh thịt một mặt hài lòng nói ra cái này hơn nửa tháng thời gian vội vàng nghiên cứu thạch lỗi mang về tư liệu phá giải con dấu bên trên phù văn bên trong ẩ n chứa ý tứ thôi d i ệ n những cái kia khắc rõ p h ủ văn con dấu chính xác sắp đặt trình tự nàng thời gian ăn cơm căn bản không cố định mỗi một lần đều là đói bụng chịu không được tài vội vàng ăn vài miếng thậm chí ăn đồ ăn thời điểm đầu đều không có nghỉ ngơi mà là tại nghị đến như thế nào giải quyết gặp được vấn đề căn bản không biết ăn hết đồ vật là mùi vị gì vậy thì ăn nhiều một chút ăn xong mỹ mỹ ngủ một giấc thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi liền không muốn biết ta là như thế thôi diễn ra chính xác sắp đặt trình tự thùy phù dung rất là kinh ngạc hỏi nàng coi là thạch l ô i sẽ không kịp chờ đợi hỏi thăm đây không vội vã thạch l ô i vừa cười vừa nói dù sao ngươi sẽ nói cho chúng ta biết trên thực tế ta quan tâm hơn thân thể ngươi nếu như không phải biết thân thể ngươi không có chuyện gì liền đi ta đã sớm đem ngươi từ trong lều vải lôi ra đến nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian làm sao có thể để ngươi không biết ngày đêm bận bịu i nhiều ngày như vậy nghe thạch l ô i nói thủy phụ dung rất là cảm động quan chủ còn cố ý để cho chúng ta chuẩn bị cho ngươi thịt nướng cùng canh thịt đây vương giai cũng cười t r ê n miệng nói c ả m ơn các ngươi c ả m ơn các ngươi vì ta làm hết thảy thủy phù dung cảm động nói ra đây đều là chúng ta phải làm thạch lỗi vừa cười vừa nói có thể nhanh như vậy liền thôi diễn ra những thứ này khắc rõ phù văn con dấu chính xác sắp đặt trình tự nhờ có ngươi mang về những tài liệu kia bằng không thì có trời mới biết ta sẽ dùng bao lâu thời gian mới thôi diễn đi ra thậm chí cả một đời cũng có thể thôi diễn không ra ăn uống no đủ sau t h ủ y p h ụ Dung b ắ t đầu g i ả n g t h u ậ t c h í n h m ì n h thôi d i ễ n quá t r ì n h b ấ t quá, b ở i vì n g ư h i mang về t ư l i ệ u có h ạ i t h o nên, t a thôi d i ễ n đ i ra sắp đ ặ t h t h ô n h t ự c h ỉ có h ô i t h à n h ô i thôi thôi thôi h ô i thôi c h ô i thôi thôi t h i thôi thôi thôi t h ô thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi t h ô thôi h ô i t h ô thôi h ô i thôi thôi thôi thôi thôi t h t h ô t h ô t đ ô i thôi thôi t h ô thôi thôi thôi thôi t h h ô i thôi t h i thôi t h thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi t h thôi t h i thôi t a ô i thôi t i thôi thôi t h ô thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi t h ô n thôi thôi t h ô h ô i thôi thôi t h ô h i thôi thôi nếu như thất bại cửa đá có thể sẽ phản kích hoặc là tự hủy như thế chúng ta có thể sẽ thụ thương thậm chí sẽ không thu hoạch được gì h a y là tận khả năng thu thập càng nhiều tư liệu ta một lần nữa thôi diễn một lần bất quá thôi diễn kết quả tốt nhất cũng chỉ là năm chắc cao hơn một chút các ngươi là thế nào nghĩ thủy phù dung nhìn lấy thạch lỗi mấy người đợi bọn hắn làm ra lựa chọn thu hoạch được tư liệu cái di tích kia đã bị hủy những cái kia người sống sót cũng bị ta giết trong thời gian ngắn chúng ta không có khả năng c o thu hoạch được càng nhiều tư liệu cơ hội cho nên ta cho là chúng ta hẳn là l i ề u mạng thạch l ô i trầm giọng nói ra ta nghe q u a n chủ ta cũng nghe q u a n chủ vương giai cùng triệu đan cho thấy thái độ mình đã tất cả mọi người nghĩ thử một lần vậy thì thử một lần đi thủy p h u dung gật đầu nói nhìn đến mọi người ý kiến nhất trí thạch l ô i lập tức làm ăn bài vương giai người đi chuẩn bị mấy khoả giò đường dùng quả cầu đá triệu đan người đi thu cột đem dò đường g i ã thú chạy tới mấy con một hồi ta cùng thủy tiểu thư cùng đi nếm thử mở ra cửa đá các ngươi hai cái ở lại bên ngoài cảnh giới nếu như phát hiện trùng ma hoặc là người sống sót tung tích lập tức cho chúng ta phát tín hiệu quan chủ trong thông đạo cơ quan bẫy dập không phải đều để ngài phá hư sao trả lại như thế nào muốn chuẩn bị quả cầu đá cùng g i ã t h ú a vương giai đối với đúng thạch lỗi an bài rất là không hiểu trong thông đạo cơ quan bẫy dập mặc dù bị ta phá hư nhưng là ai cũng không biết những thứ này cơ quan bẫy rập có thể hay không tự hành khôi phục cho nên lần nữa thăm dò một chút cực kỳ tất yếu thạch lôi cười giải thích nói nga minh bạch chúng ta lập tức đi chuẩn bị vương giai cùng triệu đang ậ t gật đầu riêng phần mình đi chuẩn bị thời gian không dài do đường dùng quả cầu đá cùng g i ã thú đều chuẩn bị kỹ càng đi thạch lôi dùng sức đẩy đem một quả cao cỡ một người quả cầu đá tiến lên trong thông đạo nhanh như chớp quả cầu đá dọc theo thông đạo một đường lăn về phía trước thẳng đến cuối thông đạo cũng không có phát động một cái cơ quan bấy dập đi không yên lòng thạch lỗi lại đem dò đường g i ã t h u đuổi tiến thông đạo sau đó một đao đâm đi vào d ò đường g i ã t h u kêu thảm hướng về phía trước phi nước đại thẳng đến cuối thông đạo cũng không có phát động một cái cơ quan bấy dập an toàn chúng ta đi thôi thạch lỗi đôi với đúng thủy phù dung nói ra được thủy phù dung gật gật đầu cùng thạch lỗi cùng đi tiến thông đạo thời gian không dài hai người liền đến đến cuối thông đạo đem dò đường giã thú đuổi đi ra lại tướng dò đường quả cầu đá thu vào tu di chỉ hoàn bên trong hai người tài đứng tại trước cửa đá bắt đầu đi thạch lôi trầm giọng nói ra được thủy phù dung gật gật đầu sau đó đem khắc g i phủ văn con dấu dựa theo trình tự từng mai từng mai bỏ vào cửa đá trong lỗ thủng cách cờ cờ ý tờ tờ tờ khắc g i phủ văn con dấu đem trên cửa đá l ỗ thủng lấp đầy sau cửa đá nhẹ nhàng chấn động sau đó tại trói hai tiếng ma sát bên trong chậm rãi mở ra lộ ra một cái bảo tồn hoàn hảo bí thất chương chín mươi ba mở dương bí thất rất lớn đủ có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ mấy chục viên dạ mình trâu đều đều khảm nạm tại nóc nhà nhường bí thất sáng như ban ngày tại bí thất hai bên chất đầy cao một thước rộng hai mét thực dương gỗ bất quá thạch l ố i cùng thủy phụ dung đều không có đem ánh mắt đặt ở những thứ này trên cái dương bọn hắn tâm thần tất cả đều bị trên vách tường đối diện bức kia tường tận địa đồ hấp dẫn đem địa đồ cùng những thứ này cái dương thu lại chúng ta trở lại doanh địa lại đem mở dương ra nhìn xem trong dương đều có đồ vật gì rất nhanh thạch l ô i liền lấy lại tinh thần trầm giọng đối với đúng thủy phù dung nói ra được thủy phù dung gật gật đầu hai người hết sức ăn ý một người phụ trách một mặt đem tất cả cái dương tất cả đều thu vào tu di chỉ hoàn bên trong đem tất cả thực dương gỗ tất cả đều thu vào tu di chỉ hoàn sau thạch l ô i đem treo trên tường địa đồ hai xuống lại ngoài ý muốn phát hiện địa đồ đằng sau ẩn giấu đi một đạo bí môn nếu như không phải đem địa đồ lấy đi bọn hắn quảng hiện không đạo này bí môn nơi này có một đạo bí môn thạch lôi đôi với đúng thủy phù dung nói ra đạo này bí môn không có co cơ c quan bấy dập trực tiếp đẩy ra là được nói thủy phù dung dùng sức đẩy lại không nghĩ bí môn không n ú c n í c h ta đoán sai đạo này bí môn không phải là không có cơ quan mà là đạo này bí môn thân liền là cơ quan cũng không đủ lực lượng căn bản đẩy không ra đạo này bí môn nếu như sử dụng thủ đoạn bạo lực rất có thể phát động bên trong tự hủy trang bị vừa cẩn thận kiểm tra một lần thủy phụ d u n g trầm giọng nói ra đầy đủ lực lượng để cho ta tới thử một chút thạch lôi trong mắt lóe lên một tia hưng phấn hắn am hiểu nhất liền là lực lượng m 3 c h r t i ê n c ủ a tui r ọ t nét thạch l ô i hét lớn một tiếng song trưởng dùng hết toàn lực đ ố n g nhiên đẩy cách cờ cờ ý tờ tờ tờ tại một hồi trói thai tiếng ma sát bên trong cửa đá bị một chút xíu đẩy ra đầy ra. thấy ạ c h lôi q u rõ bí môn độ dày đánh giá tính một chút bí môn trọng lượng sau thủy phụ dung nhìn lấy thạch lôi ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật miệng bên trong c à n g là nhỏ giọng thầm thì đứng dậy n g ư ờ i nói cái gì thạch lôi không nghe rõ hỏi một câu không nói gì thủy phụ dung ánh mắt có chút né tránh Mau nhìn xem nhìn bên trong bí thất lại là một tòa hoàn hảo không chút tổn hại chuyện tống phủ văn bí trận chỉ cần có đầy đủ nhiều năng lượng liền có thể kích hoạt cái này chuyện tống phủ văn bí trận trong nháy mắt xuất hiện tại mặt khác không có nghĩ tới đây lại có một tòa hoàn hảo chuyện tống phủ văn bí trận đáng tiếc chúng ta nhưng lại không biết chuyện tống phủ văn bí trận mặt khác là tình huống như thế nào thủy phù dung trong mắt khó nén một tia thất vọng đừng có gấp đừng quên chúng ta ở bên ngoài thế nhưng là lấy đi nhiều như vậy thực dương gỗ có lẽ trong dương liền có chúng ta cần muốn câu trả lời dù sao chuyện tống phủ văn bí trận chính là ở đây cũng sẽ không chạy mất chúng ta chậm rãi nghiên cứu liền là thạch lỗi cười an ủi ngươi nói đúng một ngày nào đó ta sẽ đem tòa này chuyện tống phủ văn bí trận nghiên cứu minh bạch thủy phù dung gật gật đầu thời gian cũng không còn sớm chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau bằng không thì vương giai cùng triệu đan ở bên ngoài nên chờ sốt ruột thạch l ô i vừa cười vừa nói được thủy phù dung gật gật đầu hai người trước sau đi ra nhỏ bí thất nặng nghề bí môn lặng yên khép lại nếu như không phải sớm biết không cẩn thận quan sát c ọ n hiện không trên tường còn có một đạo bí môn sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải ly khai bị vơ v ế t sạch xe bí thất trước đó thạch l ô i đột nhiên thi t r i ể n phá quân thập bắt thức bên trong sát c h i ề u đem cửa đá đập nát sau đó đem rơi là tả trên đất khắc do phủ văn con dấu một cái không rơi tất cả đều thu lại tốt tốt n g ư ờ i đem cánh cửa đá này đạp nát làm cái gì thủy phú dung không biết thạch lỗi vì cái gì đột nhiên nổi điên ta đây là dự phòng ngừa v ắ n nhất nếu như chúng ta sau khi rời đi cánh cửa đá này cũng đóng lại khắc rõ phủ văn con dấu sắp đặt chỉnh tự lại có biến hóa chúng ta muốn đi vào lại không biết còn cần tốn hao bao lâu thời gian đây nếu như vào không được bên trong tòa kia chuyện tống phủ văn bí trận chúng ta chẳng phải là dùng không vạn nhất chúng ta đằng sau có cường địch truy sát chúng ta chẳng phải là bị sinh khí chờ chết ở đây đem cánh cửa đá này đập bể liền không cần lo lắng những vấn đề này thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi làm rất đúng nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó vậy chúng ta ruột đều muốn hối hận thanh thủy phù dung gật gật đầu nói ra nhưng mà nếu quả thật có cường địch đ ộ t kích không biết thông hướng phương nào chuyện tống p h ủ văn bí trận mới là tốt nhất đường lui lúc kia cửa đá mở không ra bọn hắn bị ngăn ở bên ngoài cửa đá mới là buồn bực nhất cho nên cửa đá cùng tính mạng mình so sánh căn bản không tính là gì nếu như có thể mạng sống đừng nói đem cửa đá đập nát liền là đem cửa đá ăn nàng cũng nguyện ý quan chủ thạch cửa mở ra nhìn thấy thạch l ố i cùng thủy phụ dung từ trong thông đạo đi ra một mực thủ ở bên ngoài vương d a i hỏi ân cửa đá đã bị mở ra thạch l ố i gật gật đầu bên trong có cái gì có phải không là có rất nhiều c h â u n á o rất nhiều vũ khí trang bị vương giai hiếu kỳ hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu sau cửa đá mặt bí thất rất lớn chất đầy thực dương gỗ trừ cái đó ra chỉ có một bức bản đồ chúng ta sợ các ngươi ở bên ngoài lo lắng đem thực dương gỗ thu lại liền đi ra đến nỗi thực gỗ trong dương đều có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng triệu đan ngươi cũng tới chúng ta cùng nhau chơi đùa mở dương nhìn xem những thứ này trong dương đều có cái gì thạch lỗi đ e m đang phụ trách cảnh giới triệu đan cũng triệu tới sau đó đem tu di chỉ hoàn bên trong thực dương gỗ tất cả đều phóng xuất thủy phù dung học theo cũng đem tu di chỉ hoàn bên trong thực dương gỗ tất cả đều phóng xuất trong nháy mắt mấy người trước mặt b à y đầy cái dương khu khu cái dương b à y có chút loạn mọi người trước đem những này cái dương b à y thành bốn sắp xếp sau đó mỗi người phụ trách một loạt nhìn xem trong dương đều có những gì chú ý đánh mở dương thời điểm phải cẩn thận có lẽ bên trong có cơ quan nói xong thạch l ộ i dẫn đầu ôm lấy một cái dương để ở một bên nhìn thấy thạch lỗi động tam nữ cũng nhao nhao hành động rất nhanh bốn người liền đem tất cả thực dương gỗ xếp thành thật dài bốn sắp xếp mỗi sắp xếp cái dương đúng lúc là một trăm cái bốn sắp xếp tổng cộng là bốn trăm cái dương mở dương cho chơi hiện tại bắt đầu theo thạch lỗi ra lệnh một tiếng bốn người bắt đầu mở dương cho chơi từ trong bí thất lấy ra những thứ này thực dương gỗ đều không có khóa lại chỉ cần nhẹ nhàng n ế t lên liền có thể mở ra cho nên ai tốc độ nhanh ai liền có thể cái thứ nhất đem chính mình phụ trách cái kia sắp xếp thực dương gỗ tất cả đều mở ra bốn người bên trong thủy phụ dung tốc độ nhanh nhất cái thứ nhất đem chính mình phụ trách một trăm cái thực dương gỗ tất cả đều mở ra cái thứ hai hoàn thành mở dương lại không phải thạch lỗi mà là triệu đan thạch lỗi xếp hạng thứ ba tên cái cuối cùng là vương giai chương chín mươi b ố phân phối bốn trăm cái thực dương gỗ tất cả đều bị mở ra thấy rõ trong dương đồ vật bốn người tất cả đều bị chấn kinh thất thần hơn nửa ngày bốn người mới hồi phục tinh thần lại cuối cùng kiểm lại một chút bốn trăm cái thực dương gỗ bên trong có m ộ ư ơ i cái thực g ỗ trong dương chứa thượng phẩm nguyên thạch mỗi cái thực dương gỗ chứa một mai tổng cộng là một vạn mai thượng phẩm nguyên thạch còn có năm mươi cái thực gỗ trong dương chứa trung phẩm nguyên thạch mỗi cái thực dương gỗ chứa một mai tổng cộng là năm vạn mai trung phẩm nguyên thạch chứa hạ phẩm nguyên thạch thực dương gỗ nhiều nhất khoảng chừng ba trăm cái mỗi cái thực dương gỗ chứa một mai tổng cộng là ba mươi vạn mai hạ phẩm nguyên thạch c ò nhìn lấy mấy trăm dương giả bộ tràn đầy nguyên thạch vương giai cùng triệu đan mặt mũi tràn đầy say mê tự lẩm bẩm hận không thể bổ nào vào chứa nguyên thạch trên cái dương mặt lan lộn hai cái đ ồ ngốc chỉ biết là nhìn chằm chằm những thứ này nguyên thạch căn bản không biết những thứ này trong dương chỉ có chứa ngọc giản cái dương đáng t i ề n nhất tiếp theo là những vũ khí kia trang bị sau đó mới là những cái kia nguyên thạch bất quá với ta mà nói những cái kia trong dương tư liệu cũng có rất cao giá trị nghiên cứu có lẽ chúng ta ly khai cái tinh cầu này manh mối ngay tại những này trong tư liệu cùng vương g a i cùng triệu đan so sánh thủy phụ dung rõ ràng tỉnh táo rất nhiều bất quá run nhẹ nhẹ hai chân cùng một run dày bờ m ô i nói cho thạch lôi nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh trong dương tư liệu tất cả thuộc về ngươi ngươi chậm rãi nghiên cứu ta nghĩ hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có ý kiến tỉnh táo nhất thạch lôi nghe thủy phụ dung nói trầm giọng nói ra vũ khí trang bị cùng ngọc giản nghiên cứu minh bạch lại phân cũng không m u ộ n chúng ta trước đem những này nguyên thạch phân bằng không thì nhiều như vậy nguyên thạch phóng ở bên ngoài đem trùng ma dẫn tới liền không tốt nghe được thạch lôi chuẩn bị đem những thứ này nguyên thạch tất cả đều phân Vương、Giai、cùng、triệu、đàn mừng Giai triệu cả c tất rỡ, đều là hai ta tu vi cao nhất xuất lực cũng nhiều nhất chỗ lấy thượng phẩm nguyên thạch hai ta một người một nửa trung phẩm nguyên thạch ngươi ta đều hai mươi ba dương hai người bọn họ mỗi người hai dương hạ phẩm nguyên thạch ngươi ta đều một trăm hai mươi dương hai người bọn họ mỗi người ba mươi dương các ngươi cảm thấy như thế phân phối thế nào nói xong phân phối phương án thạch lỗi hỏi vô cùng công bằng thủy phù dung gật gật đầu nói ra nàng và thạch lỗi tu vi cao nhất xuất lực nhiều nhất nhiều c h i a m ộ t ít cũng là chuyện đương nhiên nếu như đổi lại là nàng phân phối liền trung phẩm nguyên thạch cũng sẽ không phân cho vương giai cùng triệu đan cảm ơn quán chủ cảm ơn quán chủ vương giai cùng triệu đan cũng biết mình chiếm tiện nghi lớn đối với đúng thạch lỗi phân phối phương án không có một chút bất mãn liên tục gật đầu đối với đúng thạch lỗi ngỏ ý cảm ơn đã tất cả mọi người không phản đối cái kia cứ dựa theo cái phương án này đến phân xứng a ba người các ngươi đem chính mình cái kia phần đều nhận lấy đi nói thạch lỗi đem chính mình nên được cái kia phần nguyên thạch đều thu vào tu di chỉ hoàn bên trong tam nữ cũng đem chính mình cái kia phần nguyên thạch thu vào tu di chỉ hoàn bên trong quan chủ cho ta một cái thượng phẩm nguyên thạch thôi ta giữ lại làm kỷ niệm thu tốt chính mình cái kia phần nguyên thạch sau vương gia nói ra triệu đan mặc dù không có nói chuyện thế nhưng đối với vương giai nói cũng tâm động tội nghiệp nhìn lấy thạch lỗi không có vấn đề thạch lỗi hảo sản xuất ra hai cái thượng phẩm nguyên thạch các ngươi một người một cái giữ lại làm kỷ niệm a ta cũng tham gia náo nhiệt cũng tặng cho các ngươi mỗi người một cái thượng phẩm nguyên thạch thủy phù dung cũng cười xuất ra hai cái thượng phẩm nguyên thạch phân cho vương giai cùng triệu đan cảm ơn tạ ơn vương giai cùng triệu đan liên tục cảm tạ cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái thượng phẩm nguyên thạch chứa ở trong một chiếc hộp sau đó tài thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thủy tiểu thư những vũ khí này trang bị cùng ngọc giản trước đặt ở ngươi nơi này chờ ngươi nghiên cứu minh bạch những vũ khí này trang bị thế nào sử dụng trong ngọc giản có cái gì nội dung chúng ta rồi quyết định phân chia như thế nào thạch lôi trầm giọng nói ra không có vấn đề ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra những vũ khí này trang bị thế nào sử dụng trong ngọc giản đều có cái gì nội dung thủy phù dung gật, gật đầu nói ra vương giai triệu đan tại thủy tiểu thư thành quả nghiên cứu ra trước khi đến ta hy vọng các ngươi có khả năng tận lực tăng lên chính mình tu vi thạch lỗi nhìn lấy vương giai cùng triệu đan nghiêm túc nói trước kia các ngươi không có nguyên thạch phụ trợ tu luyện tu vi tốc độ tăng lên không đủ nhanh ta sẽ không nói cái gì nhưng mà hiện tại ta hy vọng các ngươi không đau lòng hơn nguyên thạch tiêu hao các ngươi phải nhớ kỹ nơi này không phải tinh diệu liên bang chúng ma bóng tối thủy chung bao phủ chúng ta không ai có thể thời khắc bảo hộ các n g ư ờ i chỉ có chính mình đủ cường đại mới tại trên viên tinh cầu này sống sót mệnh không có nguyên thạch lại nhiều cũng không phải mình mệnh tại dù là nguyên thạch đều không cũng có cơ hội tìm tới càng đa nguyên hơn thạch quan chủ ngài nói những thứ này chúng ta đều hiểu ngài yên tâm đi chúng ta sẽ cố gắng tu luyện vương giai dùng sức chút gật đầu nói ra quan chủ hai chúng ta đều đi tu luyện mọi người một ngày ba bữa làm sao bây giờ Chúng trước a hao cũng không thể hiện tại liền thể tại tiêu đó vài ngày hắn rốt cuộc đem thể nội hai mươi bảy bí khiếu toàn bộ mở ra đến theo cái cuối cùng bí khiếu được mở mang đi ra thạch l ô i kinh ngạc phát hiện thể nội mệnh khiếu nói g cùng cộng hưởng, ở đây loại cộng hưởng trạng thái giới, u khiếu khiếu tu luyện tu hành bí pháp luyện tinh quyết y vậy đây vậy ê n sinh hắn hành vận chuyển. Không thôi luyện hóa tinh kỳ thái pháp loại loại c bí bí mà một mà ra lạ ở một cách khác cho dù hắn không tận lực tu luyện hắn tu vi cũng sẽ không dừng lại tăng lên nếu như tận lực tu luyện hắn luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực hiệu suất sẽ cao hơn tu vi tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn chính là bởi vì nguyên nhân này hãn tài chủ động yêu cầu phụ trách mấy người một ngày ba bữa có thạch l ố i cam đoan một điểm cuối cùng lo lắng cũng không có thủy phù dung mỗi ngày tại chính mình trong lều vải nghiên cứu vừa mới tới tay tư liệu vũ khí trang bị cùng ngọc giản vương g a i cùng triệu đàn càng là bất kể tiêu hao dùng nguyên thạch phụ trợ tu luyện đến n ỗ i thạch l ố i không những phải chịu trách nhiệm mấy người một ngày ba bữa còn phải chịu trách nhiệm doanh địa an toàn chủ ý p h ụ cận có hay không người sống sót hoặc là trùng ma tung tích cả ngày bận rộn không dừng lại thạch lỗi cũng không biết tại càng xa địa phương số lượng vượt qua hắn tưởng tượng trùng ma cảm ứng được thực dương gỗ trong kia chút ít nguyên thạch tán phát khí tức không hẹn mà cùng chạy tới chương chín mươi lăm phù văn trang bị đối với đúng thạch lỗi bọn người tới nói thực dương gỗ trong kia chút ít dùng quái dị văn tự ghi chép tư liệu thật giống thiên thư bình thường căn bản liền xem không hiểu thế nhưng đối với đã đối với đúng trên cái tinh cầu này văn minh hơi có nghiên cứu thủy phù dung tới nói những tài liệu này tuyệt đối được xưng ơ tụng là bảo vật vô giá không biết ngày đêm nghiên cứu ba ngày thời gian thủy phụ dung rốt cục đem thực dương gỗ bên trong tư liệu phá giải hơn phân nửa đại khái minh bạch thực dương gỗ bên trong những vũ khí kia trang bị cách dùng cũng đại khái minh bạch bị cẩn thận bảo tồn tại trong hộp ngọc trong ngọc giản là cái gì nội dung lần này thủy phụ dung không tiếp tục phạm trước đó sai lầm tốt tốt rửa mặt trang điểm một phen mới đi ra khỏi lều vải đem thạch l ô i mấy người triệu tới đi qua mấy ngày nay cố gắng ta đã đem thực dương gỗ bên trong tư liệu phá giải bảy tám phần đối với đúng cái tinh cầu này văn minh có nhất định am hiểu thực dương gỗ bên trong những vũ khí kia trang bị thế nào sử dụng bảo tồn tại trong hộp ngọc ngọc giản ghi chép cái gì ta cũng đại khái hiểu rõ thủy phù dung đem mấy ngày nay thành quả nghiên cứu tổng kết tính nói vài lời nói xong thủy phù dung cố ý ngừng một hồi cho thạch lỗi bọn hắn một điểm giảm sốc thời gian căn cứ những tài liệu này ghi chép cái tinh cầu này được xưng là lai tạp tinh thống trị cái tinh cầu này là lai tạp tộc lai tạp tộc người, người thượng võ Trong tộc cường giả vô số, căn cứ trên tư liệu miêu tả,、lai、tạp tộc nhất vượt tinh cường căn người mạnh nhất hẳn là qua mênh mông tinh hải ngộ giả cứ liệu miêu lai hải vô số, là qua đáng ạ tạp o cảnh cứng, có có tộc giả, quả xảy như không ngờ thành tinh diệu liên bang thế này thế gì lai diệu q u bất trở ra, lẽ sẽ i vật k h ổ lồ, tiếc h ố n mảng lớn g trị một t n Đáng h vực. t i lai tạp tộc còn không có chân chính hưng ơ thịnh đứng dậy trùng ma liền xuất hiện phô thiên cái địa trùng ma rất nhanh liền phá hủy lai tạp tộc phong ngự vô số lai tạp tộc tộc nhân bị trùng ma thôn vệ lai tạp tộc tùy thời đều có bị diệt tộc nguy hiểm nguy nan trước mắt lai tạp tộc làm ra một cái quyết định một bộ phận cường giả dẫn đầu tộc nhân tiếp tục cùng trùng ma chiến đấu một bộ phận khác cường giả thì dẫn đầu một chút trong tộc thiên tài hạt giống thông qua chuyện tống phủ văn bí trận ly khai lai tạp tinh đi mê ngông tinh hải bên trong tìm kiếm thích hợp sinh tồn những tinh cầu khác kéo dài lai tạp tộc huyết mạch kỳ vọng có một ngày có khả năng trở lại lai tạp tinh chúng ta phát hiện cái bí thất này liền là ly khai đám kia lai tạp người bí mật phong tồn tài nguyên thương khố đã nhiều năm như vậy những cái kia lai tạp người cũng không trở về nữa ta đoán bọn hắn không phải là bị vây ở thì sao khỏa cằn c ố i tinh cầu bên trên liền là đã bị diệt tộc bằng không thì nơi này những tư nguyên này cũng sẽ không vô cớ làm lợi chúng ta ai biết được thạch lôi cũng cười mê n m ô n g tinh hải bên trong nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện chúng ta cưới thủy tinh hào có được cường đại như vậy lực phòng ngự đã đủ không nhìn đại bộ phận nguy hiểm chúng ta không phải cũng không may lưu lạc đến cái địa phương quỷ quái này ly khai những cái kia lai tạp người tất cả đều chết tại mênh mông tinh h ả i bên trong ta không có chút nào kỳ quái nhanh nói với chúng ta nói thực dương gỗ bên trong những vũ khí kia trang bị thế nào sử dụng những cái kia bảo tồn tại trong hộp ngọc ngọc giản đều ghi chép thứ gì thạch lôi đối với đ ú n g lai tạp tộc vận mệnh không có hứng thú tương phản hán đối với đ ú n g thực dương gỗ bên trong lấy vũ khí trang bị cùng ngọc giản càng cảm thấy hứng thú thực dương gỗ bên trong những vũ khí kia trang bị đều là lai tạp tộc luyện khí sư luyện chế phù văn bí bảo đại khái có thể chia làm duy nhất một lần phù văn tạc đạn phù văn chiến giáp cùng phù văn vũ khí ba loại những phù văn này bí bảo đều là dùng nguyên thạch khu động nguyên thạch phẩm chất càng cao những phù văn này bí bảo phát huy ra huy năng liền càng mạnh nói thủy phù dung đem chứa vũ khí trang bị thực dương gỗ mới có thể tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a cái này ba cái thực gỗ trong dương chứa đều là duy nhất một lần phù văn tạc đạn chỉ cần kích hoạt phù văn tạc đạn bên trong đặc thù phù văn liền có thể trong nháy mắt dẫn bạo tạc đạn bên trong nguyên thạch sau đó đi qua từng cái phù văn bí trận chuyển hóa hình thành hòa diễm lôi đ ỉ n h trọng lực thuộc tính công kích loại này phù văn tạc đạn lực sát thương còn có thể bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng một là loại này phù văn tạc đạn lực sát thương không phân địch ta rất dễ dàng tạo thành nội thương hai là loại này phù văn tạc đạn chỉ có thể lắp hạ phẩm nguyên thạch đối với đứng tạc binh cấp trùng ma có rất cường sát tổn thương lực thế nhưng đối với tinh duệ cấp trùng ma lại lực sát thương có hạn đương nhiên nếu như trong nháy mắt dẫn bạo đủ nhiều phù văn tạc đạn vẫn có thể đánh g i ế t tinh duệ cấp trùng ma như thế nào kích hoạt phù văn tạc đạn bên trong đặc thù phù văn thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi tinh diệu liên bang cũng có cùng loại phù văn tạc đạn chỉ là hắn đồng thời chưa từng gặp qua vật thật càng không có đích thân thể nghiệm qua phù văn tạc đạn uy lực kích hoạt phù văn tạc đạn bên trong đặc thù phù văn có hai loại phương pháp một là cầm trong tay dùng tự thân tu luyện được năng lượng kích hoạt cái này năng lượng có thể là tinh thần lực có thể là chân nguyên cũng có thể là còn lại năng lượng hay là đặt ở một nơi nào đó sau đó lựa chọn cảm ứng hình thức có người hoặc là những sinh vật khác đi qua lúc sẽ tự động kích hoạt phù văn tạc đạn bên trong đặc thù phù văn dẫn bạo phù văn tạc đạn thủy phù dung giới thiệu sơ lược một chút phù văn tạc đạn dẫn bạo phương thức nếu như là lời như vậy những phù văn này tạc đạn còn có chút giá trị tối thiểu nhất có thể bố trí một chút cảnh giới bấy d ậ p nghe thủy phù dung giảng giải thạch lỗi rất nhanh liền nghĩ đến mấy loại lợi dụng phù văn tạc đạn phương pháp lại nói với chúng ta nói phù văn chiến giáp cùng phù văn vũ khí a lai tạp tộc luyện khí sư luyện chế phù văn chiến giáp nhìn như khinh bạc nhưng mà có được cực lực phòng ngự cao đồng thời đối với đúng vật lý công kích cùng năng lượng cung cấp đều có rất mạnh suy yếu hiệu quả khuyết điểm là năng lượng tiêu hao quá lớn tại d ư ớ i tình huống bình thường một cái trung phẩm nguyên thạch chỉ có thể vì phù văn chiến giáp cung cấp nửa tháng năng lượng nếu như tiến hành chiến đấu kịch liệt một cái trung phẩm nguyên thạch thậm chí không cách nào kiên trì thời gian một ngày cùng phù văn chiến giáp cùng loại lai tạp tộc luyện khí sư luyện chế phù văn vũ khí có được lực s á t thương siêu cường không sử dụng lúc chỉ là một cái không đáng chú ý đ o à n côn sử dụng lúc lại có thể huyễn hóa ra khác biệt năng lượng lưỡi lao khi tất yếu còn có thể ném mạnh ra ngoài sung làm lớn uy lực phù văn t ạ c đạn bất quá loại này phù văn vũ khí đối với đúng năng lượng tiêu hao lớn hơn chỉ có thượng phẩm nguyên thạch mới thỏa mãn loại này phù văn vũ khí đối với Đúng, năng vương ợ n nhu nói n g cầu. Ta nói sao, Nguyên Nguyên、like, giai ngươi cùng triệu đan một người lấy trước hai kiện phù văn chiến giáp còn lại phù văn chiến giáp ta chức thu chờ các ngươi trên người phù văn chiến giáp hư hao các ngươi lại hướng ta mớn đến nỗi phù văn vũ khí ta liền không cho các ngươi những vũ khí này tiêu hao quá lớn ta dùng đều đau lòng lại càng không cần phải nói các ngươi thạch lỗi đem phủ văn chiến giáp phân cho vương giai cùng triệu đan một người hai kiện sau đó đem thực dương gỗ bên trong phủ văn tạc đạn cùng những cái kia phủ văn trang bị tất cả đều thu vào tu di chỉ hoàn bên trong nghĩ một hồi thạch lỗi lại đem vừa mới thu vào đi phủ văn vũ khí xuất r a hai kiện lắp hai cái thượng phẩm nguyên thạch sau có cẩn thận giấu kỹ trong người nói một chút những ngọc giản này a t r o ngọc giản có phải không là ghi chép tu hành bí pháp nhìn lấy vương giai cùng triệu đan vui mừng hớn hở đem phù văn chiến giáp mặc lên người thạch lôi đối với đúng thủy phù dung nói ra chương chín mươi sáu chuẩn bị đường lui ngươi nói đúng một nửa thủy phù dung vừa cười vừa nói cái này mười cái ngọc giản bên trong chỉ có ba cái ngọc giản ghi chép tu hành bí pháp mặt khác bảy cái ngọc giản ghi chép là bí thuật nói thủy phù dung đem mười cái ngọc giản theo thứ tự giới thiệu một lần mai ngọc giản này bên trong ghi chép là tu hành bí pháp trường sinh quyết mai ngọc giả này bên trong ghi chép là tu hành bí pháp dục huyết kinh mai ngọc giả này bên trong ghi chép là tu hành bí pháp thần ẩ n kinh mai ngọc giả này bên trong ghi chép là bí thuật bộ bộ sinh liên mai ngọc giả này bên trong ghi chép là bí thuật xúc đ ị a thành thốn mai ngọc giả này bên trong ghi chép là bí thuật huyễn ảnh phân thân mai ngọc giả này bên trong ghi chép là bí thuật dung hỏa thuật mai ngọc giả này bên trong ghi chép là bí thuật kiên g i á p thuật mai ngọc giả này bên trong ghi chép là bí thuật lôi bạo thuật Mai giản ngọc giả này bên thạch r o n g g i nhiên, phiên tới. chép cốt chữ thuật nhu thuật. hành pháp thuật danh tự, đều là luận là là là l Mà bí bí bí tu tên tự, ta đều Đương vẫn vô dịch i những n g ọ giản này là duy đều ấ t một lỗi ầ n n ngươi cảm thấy những ngọc giản này phải làm thế nào phân phối thủy phú dung đem cái này đau đầu vấn đề ném cho thạch lỗi vương giai cùng triệu đan tu vi c o n thấp tu luyện tu hành bí pháp cũng vô cùng phổ thông Ta cảm thấy hai cảm người bọn bí ba bí họ hiện tại thay đổi tu hành bí pháp vấn đề không lớn,、ba、môn tu hành thay pháp pháp tại đổi tu tu đề chịu á c có nàng t ể lựa chọn một môn tu luyện. Chầm ngâm một t h ủ y phù dung rất là kinh ngạc nhìn lấy thạch lỗi nàng không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà chịu nhường vương giai cùng triệu đ a n lựa chọn một môn tu hành bí pháp có khả năng bị lai tạp tộc trịnh trọng để ở chỗ này tu hành bí pháp tuyệt đối không phải khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường dù cho cầm tới tinh diệu liên bang cũng là thế gia hảo phú chấn tộc tu hành bí pháp tùy tiện ném ra bên ngoài một môn đều sẽ bị vô số người dành đến đầu rơi máu chảy có cái gì không nỡ thạch l ô i khẽ é cười một tiếng chúng ta bị nhốt ở cái tinh cầu này có lẽ mãi mãi cũng không cách nào trở lại tinh d i ệ u liên bang còn muốn phòng bị trên cái tinh cầu này số lượng không biết trùng ma các ngươi tu vi càng cao ta càng cao hứng không phải liền là hai môn tu hành bí pháp sao ta có cái gì không nỡ thạch l ô i Ngươi không có ý định đổi m ộ thạch môn tu hành bí pháp tu lỗi lắc đầu luyện tinh quyết vô cùng thích hợp ta ta không định thay đổi tu hành bí pháp còn nữa Ta、thay a t đổi tu hành bí pháp sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ các ngươi ai có thể bảo chứng trong khoảng thời gian này không có phiền phức tìm tới cửa nghe thạch l ô i nói tam nữ trầm mặc thủy tinh hào n g o ạ i ý muốn bạo tạc sau chính là bởi vì thạch l ô i các nàng mới một mực còn sống nếu như không phải thạch l ô i có trời mới biết các nàng là bị trùng ma thôn vệ vẫn là bị những cái kia phóng thích trong lòng ác nghiệm người sống sót giết hoặc là đem các nàng nhốt lại làm một chút không chuyện tốt như thế tương lai các nàng căn bản không dám tưởng tượng Các hai cái còn c ngươi đứng ngây đó làm gì à? Nhanh ngấm gì hai lại đó làm h u ẩ n luyện môn bị tu k i a tu h à n h pháp. bí Sớm ngày tu luyện, các tu c á c có ngươi liền vi tu t h ể cao hơn một chút. hơn Nhìn thấy một vương giai cùng triệu đan một mực không nói gì thạch l ô i trầm giọng thúc giục nói quan chủ vương giai cùng triệu đan kích động có chút nghẹn ngào không biết nói cái gì mới tốt được đừng khóc lựa chọn nhanh một chút ta thạch l ô i thúc giục nói đi qua thận trọng cân nhắc cuối cùng vương giai lựa chọn tu luyện trường sinh quyết triệu đan thì là lựa chọn tu luyện thần t h n kinh như là đã làm ra lựa chọn vậy thì đi tu luyện a thạch lỗi đem vương giai cùng triệu đan đuổi trở về trướng bồng bên trong tu luyện đi hiện tại đến phiên hai người chúng ta lựa chọn ngươi chuẩn bị tu luyện thì sao mấy môn bí thuật thạch lỗi hỏi ta chuẩn bị tu luyện bộ b ộ sinh liên huyền ảnh phân thân nhu c ố thuật t ngươi chuẩn bị tu luyện cái nào bí thuật thủy phù dung không chút khách khi nói ra đã sớm chọn tốt mấy môn bí thuật ta lựa chọn tu luyện xúc đ i ệ thành thốn cùng kiên giác thuật còn lại tu hành bí pháp cùng bí thuật tất cả thuộc về ngươi ngươi chính là đều tu luyện ta cũng không có ý kiến thạch l ô i không thèm để ý chút nào nói ra lần này ngươi thế nào hào phóng như vậy thủy phù dung rất là kỳ quái hỏi bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến một loại khả năng ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta ha ha ha ngươi vẫn là như vậy khôn khéo muốn đem ngươi giấu giếm được đi thực sự là không dễ dàng thạch l ô i bất đắc dĩ cười cười từ khi chúng ta chia cắt những cái kia nguyên thạch sau ta trực giác liền nói cho ta biết thật giống có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh lúc bắt đầu loại bất an này vẫn là đức quãng nhưng mà hiện tại loại bất an này đã để ta hai hùng kiếp vía cho nên ta mới có thể nhường vương giai cùng triệu đan thay đổi tu hành bí pháp gia tăng các nàng sức tự vệ ngươi cảm thấy nguy hiểm đến từ phương diện nào nghe thạch lôi nói thủy phụ dung tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nề rất có thể là rộng lượng trùng ma đang đến gần có lẽ còn sẽ có người sống sót cuốn vào bên trong châm mặc một hồi thạch l ô i trầm giọng nói ra t r ú n g ma đối với đúng nguyên thạch vô cùng mẫn cảm ta cảm thấy có thể là chúng ta từ trong bí thất lấy ra nguyên thạch quá nhiều phát ra ba động đem nơi xa trùng ma đều hấp dẫn tới nếu như chúng ta cùng trùng ma ở giữa có người sống sót tồn tại những người may mắn còn sống sót này vì bản m ệ n h khẳng định sẽ vô ý thức hướng chúng ta bên này chạy tới nếu như chúng ta bây giờ rời đi nơi này có thể tránh thoát những cái kia trùng ma sao thủy phù dung hỏi rất khó thạch lôi lắc đầu chúng ma số lượng rất nhiều chúng ta rất khó tránh đi nhiều như vậy chúng ma một khi cùng chúng ma đánh nhau rất dễ dàng đem phụ cận chúng ma hấp dẫn tới cho nên chúng ta đường lui chỉ có một đầu thạch lôi trầm giọng nói ra ánh mắt lại nhìn chăm chú lên cách đó không xa cái kia cái lối đi tại cuối thông đạo trong bí thất có một tòa bảo tồn hoàn hảo chuyện tống phủ văn bí trận lưu cho chúng ta thời gian không nhiều chúng ta tại trong bí thất cầm tới cái kia bức bản đồ hiểu rõ sao trong bí thất tòa kia chuyện tống phủ văn bí trận thông hướng nào ngươi hiểu rõ sao chúng ta còn có mấy ngày thời gian thủy phù dung hỏi nhiều nhất còn có ba ngày thời gian có lẽ là hai ngày trầm ngâm một chút thạch l ô i nói ra thời gian đầy đủ dùng thủy phù dung trong lòng thoáng an định lại ta đã phá giải đủ nhiều lai tạp tộc văn tự dùng không bao lâu thời gian liền có thể hiểu rõ địa đồ cùng tòa kia chuyện tống phủ văn bí trận thông hướng nào thậm chí còn có đầy đủ thời gian tu luyện cái kia mấy môn bí thuật trèn quơ tui net vậy là tốt rồi thạch lỗi gật gật đầu ta ra ngoài bố trí một p h e n có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói người ra ngoài làm cái gì thủy phù dung hỏi ta đi phụ cận bố trí một chút phủ văn tạc đạn nếu quả thật có trùng ma hoặc là người sống sắp tới những phủ văn này tạc đạn có thể kịp thời cho chúng ta biết để cho chúng ta không đến mức luống cuống tay chân thạch lỗi vừa cười vừa nói chương chín mươi bảy thẻ ngọc truyền thừa thạch lỗi đi lần này liền là dòng dã một ngày Thẳng đội ế n màn buông xuống tài mang đêm m tài theo t k a mỏi m ệ tu trở lại doanh địa. q n nói cho ngài chủ, cho m ộ trường tin tức tốt, ta đã thành công đổi tu t đổi công đã sinh quyết Nhìn vương động tin này nói trường thấy thạch kích cho thạch trở tức tốt tu cái lỗi lỗi. giai về, đem Đổi sau i n h quyết s nàng tu vi mặc dù còn dừng lại tại ngưng nguyên cảnh thậm chí còn hơi có hạ xuống nhưng mà nàng có thể bạo phát đi ra thực lực lại đ ể cao không chỉ một lần nàng có một loại cảm giác hiện tại nàng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh trước đó ba cái nàng ta cũng thành công đổi tu thần ẩ n kinh triệu đan cũng vừa cười vừa nói được được được bất quá các ngươi cũng không thể có chút thành tích liền đắc chí còn muốn càng cố gắng tu luyện mới được thạch lỗi vừa cười vừa nói là quan chủ chúng ta sẽ càng cố gắng tu luyện vương giai cùng triệu đan dùng sức chút gật đầu ăn xong cơm tối vương giai cùng triệu đan tất cả đều vội vã không nhịn nổi trở lại trong lều vải tiếp tục tu luyện thủy p h ù dung nhưng lưu lại đến cái kia bức bản đồ ta đã hiểu rõ thủy phù dung đem địa đồ từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a b à y tại thạch lôi trước mặt lai tạp tinh đứng đầu đại thành thị là lai tạp thành cũng là lai tạp tộc thánh địa lai tạp thành vị trí ở chỗ này thủy phù dung dùng tay chỉ chính giữa địa đồ một vị trí trầm giọng nói ra trừ lai tạp thành bên ngoài lai tạp tộc còn có bảy mươi hai cái chủ thành chúng ta phát hiện cái thành phố phế tích này hẳn là bảy mươi hai chủ thành một trong minh châu thành minh châu thành vị trí ở đây thủy phù dung phóng tại trên địa đồ ngón tay rời động một cái điểm tại địa đồ dưới góc phải một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh trong bí thất tòa kia chuyện tống phủ văn bí trận thông hướng nào ngươi hiểu rõ sao thạch lỗi hỏi hắn đối với mình thân ở lai tạp tinh cái nào chủ thành cũng không quan tâm so sánh dưới hắn càng để ý trong bí thất tòa kia chuyện tống phủ văn bí trận thông tới đâu căn cứ ta nắm giữ tư liệu tòa kia chuyện tống phủ văn bí trận có bảy thành có thể là thông hướng lai tạp thành còn có ba thành có thể là thông hướng một cái khác chủ thành thủy phù dung đem chính mình phán đoán nói ra hy vọng là thông hướng lai tạp thành lại không hy vọng là thông hướng lai tạp thành loại cảm giác này thật mâu thuẫn à nghe thủy phù dung nói thạch lôi tâm tình trong lúc nhất thời trở nên vô cùng phức tạp nếu như là thông hướng lai tạp thành bọn hắn rất có thể ở đó tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối nhưng mà lai tạp thành là lai tạp tộc thánh địa khẳng định có vô số lai tạp tộc tộc nhân thể sống chết bảo vệ lai tạp thành bây giờ lai tạp tinh bên trên lai tạp tộc bị diệt Lai Tạp t h à nếu h không b i t bao n h i ê như ă m p í a t r ớ c liền bị trùng ma công、hám. có còn có cận nhiều năm như vậy. Còn có bao nhiêu trùng Thành cận buổi hồi. Nếu như trùng hãm, phụ hồi. đã mới ma ma trời biết tại Tạp Lai bồi bao vậy, số lượng không nhiều dù là đều là tinh duệ cấp trùng ma thực lực tăng nhiều bọn hắn chỉ phải hao phí một chút thời gian cũng có nắm chắc đem những thứ này tinh duệ cấp trùng ma dần dần đánh giết nhưng mà nếu như trùng ma số lượng quá nhiều hoặc là có so tinh duệ cấp trùng ma mạnh hơn tồn tại vậy bọn hắn liền thực sự là cựu tử nhất sinh cho dù là thạch lỗi chính mình cũng không dám hứa chắc tại không có có không không đường tình hướng dưới có khả năng trùng khả hứa thoát dám dưới ma tại lùi đào v ân dết. g đem những cái kia văn cái thạch Phú Dung cũng biết t lỗi gật gật đầu một cái không có thửa tất cả phù văn tạc đạn toàn bộ đều dùng tới hết t h ạ tại doanh điệu bên ngoài bố trí ba đạo cảnh giới vòng thế này cảnh giới cường độ đầy đủ sau đó chúng ta liền phải chuyên tâm tu luyện mỹ thuật nói cho ngươi một tin tức tốt ta đã sơ bộ nắm giữ bộ bộ sinh liên cùng nhu cốt thuật đối với đúng huyền ảnh phân thân tu luyện cũng có mấy phần tâm đắc ngày mai ta liền có thể nắm giữ huyền ảnh phân thân thủy phù dung vừa cười vừa nói thế nào nhanh như vậy nghe thủy phù dung nói thạch lỗi rất là trấn kinh thủy phù dung mặc dù là thiên tài nhưng mà cũng không trở thành một ngày ngắn ngủi liền nắm giữ hai loại bí thuật nghĩ đến vương giai cùng triệu đan cũng tại trong một ngày thành công đổi tu luyện một chút bí pháp thạch l ỗ biết bọn hắn cầm tới ngọc giản không đơn giản bằng không thì căn bản không cách nào giải thích tất cả những thứ này h ì h ì ha ha ta không nói cho ngươi chính ngươi suy nghĩ lui a thủy phù dung nghịch ngậm cười một tiếng quay người trở lại chính mình trong lều vải bắt đầu tu luyện bí thuật đi ha ha thạch l ô i bất đắc di lắc đầu cười khẽ sau đó từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất r a ghi chép xúc địa thành thốn cùng kiên giáp thuật ngọc giản chuẩn bị tu luyện tâm niệm vừa động từ phủ mệnh khiếu bên trong tinh thần lực phân ra một kia trong nháy mắt tiến vào ghi lại xúc điệu thành thốn bí thuật trong ngọc giản g một giây sau xúc điệu thành thốn bí thuật toàn văn cùng vô số tu luyện cảm ngộ trong nháy mắt tràn vào trong đầu sau đó bị cấp tốc hấp thu chuyển hóa thành vì chính mình vô số chi thức một bộ phận thạch l ô i tin tưởng chỉ cần mình thêm chút tu luyện liền có thể hoàn toàn nắm giữ xúc điệu thành thốn thậm chí đem xúc điệu thành thốn hóa vì chính mình có thể hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch l ô i đứng dậy một bước phóng ra thạch lỗi bước chân cũng không lớn nhưng mà một bước phóng ra lại vượt qua hơn 10 mét khoảng cách một bước lại một bước thạch lỗi một bước phóng ra vượt qua khoảng cách càng ngày càng xa lúc bắt đầu chỉ có hơn 10 mét sau đó biến thành hơn 20 m é t hơn 30 m hơn 40 m é t đến cuối cùng một bước phóng ra lại có thể vượt qua trăm mét khoảng cách càng chạy càng hưng phấn càng chạy tốc độ càng nhanh trong lúc nhất thời trong doanh địa vậy mà xuất hiện hơn 10 thạch lỗi nguyên lai、like、những ngọc giản này đều là thẻ ngọc truyền thừa c h ắ c không được đều là duy nhất một lần Chắc không được các không nắm nàng giữ thẻ ố c độ n ngọc truyền thừa là một loại đặc thù ngọc giản chỉ có truyền kỳ cảnh trở lên cường giả tài có tư cách l u y ệ n chế l u y ệ n chế một cái thẻ ngọc truyền thừa cần truyền kỳ cảnh trở lên cường giả cắt đứt chính mình linh hồn dùng mảnh vụn linh hồn gánh chịu tu luyện bí pháp hoặc là bí thuật cùng truyền kỳ cảnh trở lên cường giả chính mình tu luyện cảm nộ bất quá nếu như không phải tình huống đặc biệt không có truyền kỳ cảnh trở lên cường giả nguyện ý luyện chế thẻ ngọc truyền thừa bởi vì cắt đứt linh hồn sẽ dùng linh hồn nhận tổn thương mà linh hồn tổn thương là khó khăn nhất khôi phục thương thế mà lại luyện chế một cái thẻ ngọc truyền thừa chẳng khác nào nhường truyền kỳ cảnh trở lên cường giả mất đi một môn tu hành bí pháp hoặc là bí thuật mà lại là liền tu luyện cảm ngộ cùng một chỗ mất đi loại kia muốn khôi phục chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện một lần nữa c ả ngộ nếu không môn này tu luyện bí pháp hoặc là bí thuật liền vĩnh viễn mất đi luyện chế thẻ ngọc truyền thừa giá quá lớn mà lại chỉ có thể truyền thừa một lần thế nhưng đối với so với người thừa kế tới nói thẻ ngọc truyền thừa lại là bảo vật vô giá hấp thu thẻ ngọc truyền thừa bên trong mảnh vụn linh hồn sau có khả năng trong thời gian ngắn nhất nhẹ nhõm nắm giữ thẻ ngọc truyền thừa bên trong tu luyện bí pháp hoặc là bí thuật còn có thể đem cường giả tu luyện cảm nộ hấp thu thành vì chính mình cảm nộ tiết kiệm vô số thời gian tu luyện nói một cách khác thu hoạch được một cái thẻ ngọc truyền thừa chẳng khác gì là thu hoạch được một chương thông hướng con đường cường giả đặc thù vé vào cửa chương chín mươi tám sớm chuẩn bị nắm giữ xúc địa thành thôn sau thạch lỗi cũng không có nghỉ ngơi mà là đem tử phủ mệnh khiếu bên trong tinh thần lực phân ra một tia thăm dò vào kiên giáp thuật trong ngọc giản một giây sau kiên giáp thuật toàn văn cùng vô số tu luyện cảm nộ g tràn vào thạch lỗi não hải sau đó bị cấp tốc chuyển hóa hấp thu trở thành thạch lỗi vô số tri thức một bộ phận mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng mà lúc này thạch l ô i giống như là tu luyện kiên giáp thuật rất nhiều năm đồng dạng không những đối với đúng kiên giáp thuật có rất sâu sắc càng n ộ còn tốt giống đem kiên giáp thuật biến thành tự thân có thể bình thường kiên giáp thuật tâm niệm vừa động chân nguyên trong nháy mắt từ khí hải mệnh khiếu tuôn ra tại bên ngoài thân huyễn hóa ra một bộ uy vũ bá khí chiến giáp tâm niệm lại động uy vũ bá khí chiến giáp không ngừng biến hình cuối cùng hóa thành tầng một hơi mỏng hơi mở chân nguyên chiến giáp chăm chú mà g á n tại thạch lỗi trên ra thạch lỗi thử một chút tầng này chân nguyên chiến giáp lực phòng ngự so đơn thuần chân nguyên hộ thể cao nhiều đối với đ ú n g chân nguyên tiêu hao càng là thiếu hơn phân nửa nếu như hắn nguyện ý dùng hắn hiện tại chân nguyên tốc độ khôi phục chỉ cần không tiến hành quá chiến đấu kịch liệt hắn thậm chí có thể đem kiên giáp thuật một mực duy trì mắt nhìn thời gian khoảng cách hừng đông cũng không có bao nhiêu thời gian thạch lỗi dứt khoát cũng không nghỉ ngơi duy trì lấy kiên giáp thuật đồng thời bắt đầu tu luyện xúc địa thành thốn ha ha ha thạch lỗi ta đã nắm giữ ba môn bí thuật ngươi sẽ không tài nắm giữ một môn xúc địa thành t h ố n a chẳng biết lúc nào thủy phụ dung từ trong lều vải đi ra nhìn thấy thạch lôi đang tu luyện xúc địa thành thốn vừa cười vừa nói ngươi nói sai thạch l ô i một bước phóng ra như hú linh đi vào thủy phụ dung trước mặt xuề bàn tay ra hướng thủy phụ dung ra hiệu trên bàn tay tầng một hơi mở chân nguyên chiến giáp chăm chú mà dán tại ra thịt mặt ngoài nếu như không chú ý căn bản nhìn không ra chúng ta dùng thế nhưng là thẻ ngọc truyền thừa một đêm nắm giữ hai môn bí thuật rất khó sao thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi biết thẻ ngọc truyền thừa nghe thạch lỗi nói thủy phụ dung rất là kinh ngạc chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy thạch lỗi lật một cái l ư ế p mắt dù nói thế nào ta cũng là bản thạch thạch thị chi mạch b à n g hệ tử đệ chỉ cần dùng điểm tâm phải biết vẫn có thể biết không có sử dụng ngọc giản phía trước ta không nhận ra đây là thẻ ngọc truyền thừa sử dụng ngọc giản sau còn không biết đây là thẻ ngọc truyền thừa vậy ta coi như thật sống uổng phí nhiều năm như vậy cũng đúng thủy phù dung gật gật đầu còn lại mấy môn bí thuật ngươi chuẩn bị tu luyện sao không thạch l ô i lắc đầu những cái kia bí thuật ngươi muốn tu luyện liền tu luyện a không muốn tu luyện cũng được giữ lại hoặc là nhường vương giai cùng triệu đan tu luyện xử lý như thế nào ngươi h ã y chờ xem vậy ta vẫn giữ lại sau này hay nói a thủy phù dung vừa cười vừa nói đem còn lại mấy môn bí thuật cho thạch l ô i tu luyện thủy phù dung vẫn có thể chịu nhưng mà nhường vương giai cùng triệu đan tu luyện nàng lại là có chút không nỡ n g ư ờ i nói tính thạch lôi nói ra ăn sáng xong sau thạch lôi gọi lại chuẩn bị trở về trong lều vải tiếp tục tu luyện vương giai cùng triệu đan các ngươi hai cái đem lều vải thu lại hôm nay chúng ta đổi chỗ khác được thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ nơi này được tốt tốt tại sao phải đổi chỗ a vương giai hiếu kỳ hỏi đúng a quan chủ chúng ta chuẩn bị chuyển đi nơi nào được chứng cũng tò mò hỏi không xa ta chuẩn bị đem doanh địa đem đến thông đạo bên kia thạch lỗi vừa cười vừa nói nga không biết thạch lỗi vì sao lại đột nhiên đem doanh địa đem đến thông đạo bên kia nhưng mà vương giai cùng triệu đan vẫn là lựa chọn phục d ụ n g mệnh lệnh dùng thời gian ngắn nhất đem lều vải tháo dỡ hoàn tất thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thạch lỗi nếu không chúng ta so một lần ai tới trước bên kia như thế nào thủy phù dung đề nghị có thể thạch lỗi gật gật đầu ta đếm tới ba hai người chúng ta cùng một chỗ chạy ai tới trước người nào thắng như thế nào thủy phù dung nói một chút tỉ thí quy củ có thể thạch lỗi gật gật đầu vương dai hai chúng ta đi trước một bước ngươi cùng triệu đ à n nhanh lên tới hiện tại có thể đếm xem h i loại đối với đúng thủy phù dung nói ra ba thủy phù dung trực tiếp đếm tới ba sau đó thừa dịp thạch lỗi ngây người công phu đi ra ngoài vì có khả năng chiến thắng thủy phù dung đồng thời thi triển bộ bộ sinh liên cùng huyễn ảnh phân thân hai loại bí thuật mỗi một bước phóng ra thủy phù dung dưới chân đều sẽ có một đoá sen xanh nở rộ sau lưng càng là mang theo mấy đạo hơi mở tàn ảnh mấy bước phóng ra thủy phù dung đã xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài thực sự là đủ vô lại thạch lỗi lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng thi triển xúc đ ị a thành thốn đuổi theo chúng ta cũng đi thôi vương giai cùng triệu đan nhìn nhau bất đắc dĩ theo sau ha ha ha ta thắng mắt thấy thông đạo gần ngay trước mắt thủy phù dung đắc ý cười to ha ha ngươi thua thạch lôi thân ảnh từ thủy phù dung bên người lướt qua đ o ạ t trước một bước đứng tại thông đạo bên cạnh mỉm cười nhìn tức giận thủy phù dung hư lần tiếp theo ta nhất định có khả năng siêu việt ngươi thủy phù dung thở phì phì nói ra ta chờ mong ngươi khiêu chiến thạch lôi vừa cười vừa nói bất quá chúng ta hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng nói thạch lôi đi vào trong thông đạo thủy phù dung theo sát phía sau đi vào thông đạo rất nhanh hai người sẽ xuyên qua thật dài thông đạo đi vào trong bí thất m ở ba song trưởng dùng sức thạch lỗi lại một lần nữa đem trên vách tường bí cửa mở ra ngươi lại xem thật kỹ một chút cái này chuyện tống phủ văn bí trận là thông hướng nào là gen n ẹ t đối với đúng thủy phù dung nói ra được thủy phù dung gật gật đầu nghiêm túc quan sát trước mắt cái này chuyện tống phủ văn bí trận hiện tại ta có chín mươi chắc chắn có thể khẳng định cái này chuyện tống phủ văn bí trận là thông hướng lai tạc thành thủy phù dung trầm giọng nói ra mặt khác cái này chuyện tống phủ văn bí trận là lấy thượng phẩm nguyên thạch vì nguồn năng lượng ta tính toán một chút tối thiểu nhất cần ba mươi hai mai thượng phẩm nguyên thạch mới khởi động chuyện tống phủ văn bí trận ba mươi hai mai thượng phẩm nguyên thạch không nhiều nghe thủy phù dung nói thạch lỗi mày cũng không nhăn một chút liền từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra ba mươi hai mai thượng phẩm nguyên thạch trước đem những này thượng phẩm nguyên thạch đều bỏ vào chờ chúng ta sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận lúc cũng không cần lãng phí thời gian nữa sắp đặt thượng phẩm nguyên thạch trước phóng ba mươi mốt mai à nếu như toàn bộ để lên liền biết kích hoạt chuyện tống phủ văn bí trận chúng ta bên này không có vấn đề gì liền sợ h ã i bên kia náo ra động tinh gì đem trùng ma dẫn tới liền không tốt thủy phù dung nói ra nghe ngươi vậy trước tiên phóng ba mươi mốt mai thạch lỗi cũng không có kiên trì rất nhanh thủy phù dung liền đem ba mươi mốt mai thượng phẩm nguyên thạch bỏ vào chuyện tống phù văn bí trận năng lượng tiết điểm bên trong chỉ cần lại bỏ vào một cái chuyện tống phù văn bí trận liền biết khởi động đem trận bên trong đồ vật tất cả đều chuyển tống đến một cái khác chuyện tống phù văn bí trận bên trên chúng ta đi thôi nhìn thấy thủy phù dung đem thượng phẩm nguyên thạch đều cất kỹ thạch lôi nói ra được thủy phù dung gật gật đầu chương chín mươi chín chờ đợi từ trong bí thất đi ra thời điểm vương giai cùng triệu đan đã dựng tốt một cái lều vải Cái này lều vải dựng ở chỗ này, đem cái cửa che cản cùng vải lối đi này cửa vào che lại. giai triệu đan đem lều vải này dựng này, này Ngăn vương đan vào lều lều ở đem đem không biết thạch lỗi vì cái gì tại như vậy làm nhưng mà vương giai cùng triệu đan vẫn là nghe lời đem lều vải khoác lên thông đạo cửa vào bên trên thông đạo cửa vào rất lớn đã đủ dung nạp ba bốn người song song hành tẩu bất quá vương giai cùng triệu đan dựng lều vải lớn hơn thoải mái mà liền đem thông đạo cửa vào hoàn toàn che lại ta đi đem thu cột bên trong g i ã thu tất cả đều chạy tới hôm nay chúng ta chuẩn bị thêm một chút thì làm nói xong thạch l ô i cũng không đợi tam nữ nói cái gì trực tiếp đi thu cột t h ủ y tiểu thư quan chủ cái này là thế nào đột nhiên đem doanh địa chuyển tới còn đem thông đạo cửa vào dùng lều vải che lại thậm chí còn muốn đem thu cột bên trong g i ã thu đều giết chế thành thịt khô vương giai hiếu k ỳ hỏi quan chủ các ngươi chẳng qua là tại sớm an bài đường lùi a thủy phù dung cười đối với đúng vương giai cùng triệu đ a n lộ ra một chút thạch lôi dự định an bài đường lui nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đ a n trong mắt tràn đầy n g h i hoặc không có thể hiểu được thủy phù dung vì cái gì nói như vậy tại các nàng xem đến nếu như muốn rời đi nơi này trực tiếp đi liền là chỗ nào cần phải an bài đường lui không sai thủy phù dung gật gật đầu vài ngày trước phân quá nguyên thạch sau quan chủ các ngươi liền cảm giác có chút bất an về sau loại bất an này càng ngày càng nghiêm trọng Quán nguyên xuất các cái tán phát ngươi rằng, những dẫn nơi chùng hiện tại những chùng không ngừng tới gần, nói không chừng lúc nào liền sẽ có đại lượng chủ cho có thạch tức cái lúc có chùng trước mặt chúng thể khí hấp hiện kia tại kia tới đại tại mặt ta. là xa ma, ma ma sẽ vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh quan chủ các ngươi một mực tại chuẩn bị đường lui nghe được có thể sẽ rộng lượng c h ù n g ma xuất hiện vương g a i cùng triệu đan đều có chút hoảng nếu như c h ù n g ma số lượng không nhiều các nàng còn có lòng tin đi theo thạch lỗi sau l ư n g giết ra một đường máu nhưng mà nếu như c h ù n g ma số lượng quá nhiều vậy các nàng liền lực bất tòng tâm chúng ta đường lui ở đâu việc quan hệ chính mình sinh tử vương giai cùng triệu đan khẳng định phải hỏi rõ quan chủ các ngươi đã sớm đem những cái kia duy nhất một lần phù văn tạc đạn tất cả đều bố trí ở chung quanh hình thành ba đạo nghiêm mật cảnh giới vòng chỉ cần có trùng ma tới gần n h ữ n g cái kia duy nhất một lần phù văn tạc đạn liền biết bạo tạc nếu như trùng ma số lượng không nhiều chúng ta liền đem những này trùng ma diệt nếu như trùng ma số lượng quá nhiều chúng ta liền từ sớm chuẩn bị được đường lui lý khai thủy phù dung vừa cười vừa nói đến n ỗ i đường lui ngay tại bị lều vải che lại cuối thông đạo trong bí thất chỗ này có một tòa hoàn hảo chuyện tống phủ văn bí trận chúng ta sẽ thông qua chuyện tống phủ văn bí trận rời đi nơi này chuyện tống phủ văn bí trận nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đan rất là c h ấ n kinh các nàng không nghĩ tới cái gọi là đường lui lại là chuyện tống phủ văn bí trận không sai chính là chuyện tống phủ văn bí trận thủy phù dung gật gật đầu bất quá các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý c h u y ệ n tống phủ văn bí trận mặc dù có khả năng sử dụng nhưng mà chúng ta đồng thời không rõ ràng bên kia là tình huống như thế nào nếu như chúng ta vận khí tốt bên kia có thể sẽ một con trùng ma đều không có còn có thể tìm tới ly khai cái tinh cầu này manh mối nếu như vận khí không tốt chúng ta khả năng bị càng nhiều trùng ma vây quanh lúc kia chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát nếu quả thật bị trùng ma vây quanh vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh vương giai rất là thoải mái nói ra có thể làm đều làm còn lại cũng chỉ thuận theo ý trời nếu quả thật bị trùng ma vây quanh đó chỉ có thể nói bọn h ắ n vận khí không tốt đáng đ ờ i chết ở đó ngươi ngược lại là nhìn thoáng được t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói đang nói thạch lỗi vội vàng một đàn g i ã thú trở về t h ủ y tiểu thư đã nói cho các ngươi a chúng ta thời gian không nhiều thừa dịp bây giờ còn có thời gian chúng ta nhất định phải làm nhiều một điểm chuẩn bị chúng ta hôm nay mục tiêu là đem những này g i ã thú đều chế thành thị t khô thạch lỗi lớn tiếng nói là tam nữ đồng thời gật đầu bắt đầu hành động lấy máu lột da rót xương xử lý nội tạng ướp gia vị thịt nướng tam nữ phân công minh xác đâu vào đấy đem từng khối thịt tươi nướng thành thịt khô thạch lỗi cũng không có nhàn rỗi không dừng lại thu thập t u ổ i khô c h ọ n vẹn bận rộn thời gian một ngày mấy cái nhân tài đem tất cả dã thú chế thành thịt khô